Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Diệp Âm Trúc đứng trước mặt Vu chủ, hai mắt từ từ biến thành màu vàng kim, một tay đã đặt ở trên đầu của Vu chủ trong mắt đã đầy vẻ sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Vu chủ này thực lực đã hết sức mạnh mẽ, nữ vu mà nàng đoạt xá nhiều nhất cũng chỉ là thực lực lam cấp thượng vị, vu chủ này đã ngoài từ cấp cấp 6. Ngoại trừ pháp lam tại Long khi nổ tư ra, cơ hồ cũng không có ma pháp sư cường đại như vậy. Nam Vu trước kia nói, tại Lam Vu quốc, vu chủ như vậy có 12 người, mà Hắc Yêu quốc lại càng nhiều hơn. Cường giả như vậy càng lúc càng nhiều, để ta xem trong trí nhớ của hắn có thể cho chúng ta thứ gì không. Từ cấp cấp 6 thực lực quả thật rất mạnh, cho dù là ở Thâm Uyên vị diện, từ năng cấp bậc như vậy trong các sinh vật tại Thâm Uyên cũng có thể xưng bá một phương. Đáng tiếc, vu chủ này xui xẻo đã gặp phải Diệp Âm Trúc và Tiểu Long nữ, hai siêu cấp cường giả thần cấp, nhất là Tiểu Long nữ. Nàng đã giam cầm vu chủ hơn nữa còn ngăn trở hoàn toàn liên lạc với bên ngoài năng lượng sinh mệnh cũng đã đạt tới ngoài thần cấp cấp 9 sắp tiếp cận lĩnh vực vu thần cấp bậc trên lệch quá lớn khiến cho vô chủ thực lực mặc dù không tệ nhưng căn bản không có cơ hội nửa phần phản kháng loại năng lực nguyên thần đoạt xá này cũng không khó nắm giữ mot chốt trong đó chính là đem thân thể của mình hóa thành hình thái thuần năng lượng xâm nhập vào trên người mục tiêu hơn nữa tiến hành hoàn toàn khống chế đối với mục tiêu thân là một vong linh pháp sư lại có thần long huyết mạch diệp âm trúc học được phương pháp sử dụng từ tiểu long nữ lập tức có thể dùng ngay Đây là đạo lý một phép thông trăm phép hiểu rõ. Chỉ bất quá, thời gian đoạt xá của Diệp Âm Trúc đối với vũ trụ này lâu hơn nhiều so với Tiểu Long Nữ đoạt xá nữ Vu chủ nay lau hon nhieu so voi tieu Ngọa Na. Trong 10 phút, hắn mới hoàn thành quá trình đoạt xá này. Sở dĩ thời gian lâu, chính là thực lực hai bên khác với giữa Tiểu Long Nữ và Cáp Ngọa Na. Diệp Âm Trúc cũng là lần đầu tiên thi triển nguyên thần đoạt xá, không thể không cẩn thận một chút. Phải biết rằng, loại đoạt xá này cực kỳ bá đạo, một khi thất bại, đối với bản thân cắn trả lập tức sẽ khiến cho Diệp Âm Trúc bị thương tổn cho nên nguyên thần đoạt xá chỉ có thể sử dụng đối với người có thực lực yếu hơn mình nhiều kim quang tản đi trong phòng chỉ còn lại có nam vu và nữ vu nam vu yêu nhã hướng tới nữ vu làm ra một loại lễ nghi mà chỉ có quý tộc mới có nói em yêu từ bây giờ hãy xưng hô ta là cao tư vu chủ ngoài miệng vừa nói diệp âm trúc lại thầm giật mình tiểu long nữ dạy hắn phương pháp nguyên thần đoạt xá này cực kỳ bá đạo chẳng những đoạt lấy quyền khống chế thân thể của đối phương đồng thời cũng thôn phệ của linh hồn của đối phương một khi rời đi thân thể cao tư ba này lập tức sẽ hỏng mất Loại đoạt xá này thậm chí so với vong linh ma pháp càng thêm bá đạo, như Cao Tư Ba này, đừng nói là giữ lại bí mật, thậm chí còn là chọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên, đối với sinh vật của Thâm Uyên, Diệp Âm Trúc tuyệt không có lòng từ thiện gì. Tiểu Long nữ cam tức nhìn Diệp Âm Trúc, "Ai là em yêu của ngươi?" Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, "Đừng quên thân phận của tỷ hiện là như vậy, ta cũng chỉ là sợ khi chúng ta đi ra ngoài lại bị có người nhìn ra. Nếu Cao Tư có thể nhìn ra tỷ không phải là các ngõ Na trước kia, vậy từ hành động của tỷ và Cao Tư Ba các sinh vật của thâm uyên cũng có thể nhìn ra vì che giấu cho tốt chúng ta phải phối hợp cho ăn ý phải không em yêu tiểu long nữ chừng mắt nhìn diệp âm trúc nói em yêu cái đầu ngươi ấy ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng nàng cũng không phản đối diệp âm trúc gọi nàng như vậy nữa bây giờ chúng ta còn chưa thể đi ra đối với các sinh vật tại thâm uyên chúng ta hẳn là đang thân mật trong này thời gian quá ngắn cũng không hay để ta trước tiên xem cao tư vu chủ này có thể cho chúng ta cái gì diệp âm trúc đi tới một giường đá ngồi xuống nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái minh tử Tiểu Long nữ không nói gì, đi tới một bên ngồi xuống cũng tiến vào Minh Tưởng. Mặc dù nàng trước đó sử dụng năng lượng sinh mệnh không nhiều lắm, nhưng bởi vì khôi phục khó khăn, cũng phải trong thời gian dài đối với năng lượng của thế giới này mới tiến hành khôi phục được. Sau nửa canh giờ, một âm thanh âm trầm ở ngoài nhà đá vang lên, khiến cho hai người từ trong Minh Tưởng đồng thời mở mắt ra. Cao tư ba đại nhân, Đế lĩnh đã đến, mời ngài phản hồi tham gia hội nghị. Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang chợt lóe, âm thanh có chút âm lãnh của Cao tư ba vang lên. Biết rồi, vị đế lĩnh này chính là đế vương lãnh địa tại thâm uyên vị diện chính là thâm uyên ma vương mà nơi đó không thể nghi ngờ chính là chỗ mà diệp âm trúc và tiểu long nữ muốn thấy nhất tin tức của cao tư ba cho diệp âm trúc nhiều hơn nhiều so với nữ vu cáp ngoã na thân phận của cao tư đã xem như là cực kỳ cao thông qua đối với trí nhớ của hắn diệp âm trúc cơ bản nắm giữ được tình trạng phân phối lãnh địa của hắc yêu quốc so với những gì hắn nghĩ có sự khác biệt bốn quốc gia của thâm uyên vị diện cũng không phải hài hòa chiến tranh với quy mô lớn tuy không có khả năng bộc phát nhưng chiến đấu với quy mô nhỏ vẫn thường phát sinh mà hiệu lực của chế ước nọ đối với các sinh vật của Thâm Uyên cũng không phải là cao, đặc biệt là đối với các sinh vật cao cấp như Cao Tư Ba. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng giết chết một đại vu đến từ Lam Vu quốc như vậy. Hắc Yêu quốc có rất nhiều lãnh địa, ước chừng hơn 300 do các lĩnh chủ khác nhau tiến hành cai quản. Quá nửa các lĩnh chủ này là đến từ nữ vu nhất tộc, còn lại là cường giả của các tộc khác. Cho nên Cao Tư Ba mới nói, Hắc Yêu quốc là của nữ vu, mà loại tình huống này lại khác biệt đối với Lam Vu quốc, một quốc gia cường đại khác của Thâm Uyên. Ở nơi này, Nam vu địa vị cao hơn Diệp Âm Trúc còn có một chút phán đoán sai lầm, đó là thực lực của các ma vương. Hắc Yêu quốc mặc dù cường đại nhất trong bốn quốc gia, nhưng Thâm Uyên ma vương của Hắc Yêu quốc cũng không phải là mạnh nhất trong tứ đại ma vương. Thâm Uyên ma vương của Lam Vu quốc mới được công nhận là cường giả mạnh nhất Thâm Uyên vị diện, mà Lam Vu quốc sở dĩ xếp sau Hắc Yêu quốc là bởi vì Nam Vu trời sinh đã bị nữ vu khắc chế, phản ma thuần chính là mấu chốt trong đó. Tại hơn 300 lãnh địa lớn nhỏ của Hắc Yêu quốc, số lượng các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên vượt quá 20 vạn, mà cao cấp chính là thực lực đã ngoài lam cấp. Giống như tăng ác hai đầu vốn cũng thuộc phạm chủ này chỉ bất quá bởi vì thực lực của chúng mặc dù cường đại nhưng trí tuệ lại rất khó tiến hóa cho nên địa vị mới không cao hơn 300 lãnh địa mỗi một lãnh địa đều có lĩnh chủ của mình đây mới là lĩnh chủ chính thức trở thành lĩnh chủ điều kiện đầu tiên chính là phải trở thành sinh vật cao cấp của thâm uyên tiếp theo bản thân phải đủ trí tuệ và thực lực thực lực càng mạnh khả năng trở thành lĩnh chủ lại càng cao cao tư ba chính là lĩnh chủ của lãnh địa này vốn khoảng cách lãnh địa càng gần đế lĩnh thì thực lực của lĩnh chủ hẳn là càng cường đại mới đúng đáng tiếc Cao tư là Nam Vu mà không phải nữ vu, cho nên, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn một chút so với đại bộ phận lĩnh chủ khác nhưng vẫn không cách nào tiến vào thế lực hạch tâm của Hắc Yêu quốc, chỉ là một vu chủ mà thôi. Tại Nam Vu quốc và Hắc Yêu quốc, ngoại trừ Thâm Uyên Ma Vương ra, đều có 12 cường giả phụ trợ cho Ma Vương quản lý quốc gia. Bởi vì Thâm Uyên Ma Vương rất ít xuất hiện ra bên ngoài, cho nên chính thức quản lý quốc gia chính là các cường giả này của Thâm Uyên. Tại Nam Vu quốc, 12 người này chính là 12 vu chủ mà đại vu kia nói tới, mà tại Hắc Yêu quốc lại là 12 yêu vương. Cao Tư Ba mặc dù có thực lực Vu Chủ, nhưng căn cứ theo trí nhớ của Cao Tư Ba, hắn và 12 hai Vu Chủ của Lam Vu Quốc có sự tranh lệch nhất định. Vu Chủ này căn cứ theo thực lực mà phân thứ hạng, thứ hạng càng cao thì càng cường đại. Mà Vu Chủ đứng thứ 12 cũng ít nhất mạnh hơn một bậc so với Cao Tư Ba. Về phần 12, mẫu yêu vương của Hắc Yêu Quốc tự nhiên cũng không khác biệt lắm. Mặt khác, phương pháp quản lý của hai quốc gia Thâm Uyên kia cũng không sai biệt lắm, chỉ là số lượng cường giả quản lý quốc gia không phải là la 12, mà là 8, Sương Hô cũng chia ra là ảnh ma của Ám Ảnh Quốc và Nguyệt Ma của Tử Nguyệt Quốc các cường giả thâm uyên bên cạnh Thâm Uyên Ma Vương này nắm trong tay cả thâm uyên thế giới, xưa là Thâm Uyên Ma chủ. Cao Tư Ba thuộc loại lĩnh chủ bất đặc trí, bởi vì hắn là nam vu, tại Hắc Yêu quốc rất khó đạt được địa vị cao, cho nên tuy thực lực không kém, nhưng vẫn vào không được vùng hạch tâm. Lúc này Đế Lĩnh triệu khai hội nghị theo thông lệ của mỗi quốc gia trong thâm uyên. Đến lúc đó, lĩnh chủ các nước đều tụ tập tại Đế Lĩnh, nghe mệnh lệnh và dạy bảo từ Thâm Uyên Ma chủ. Tin tức này đối với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long nữ mà nói không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội này tới hắc yêu quốc đế lĩnh tìm hiểu tại thâm uyên vị diện một năm tương đương với một năm rưỡi của long khi nỗ tư đại lục về phần tính toán như thế nào tựa hồ là từ khi thâm uyên vị diện xuất hiện đã có cho nên ngay cả cao tứ ba cũng không biết tham gia niên hội của thâm uyên vị diện chỉ có thể đem theo hai tùy tùng đây là quy định nếu vượt qua hai tùy tùng sẽ là địch nhân của quốc gia địch nhân tại đây chính là trở thành thực phẩm đi đi xem tọa kỵ của ta diệp âm trúc kéo cánh cửa đá mỉm cười nói với tiểu long nữ sau khi đã rõ ràng mọi thứ hắn chẳng những đem trí nhớ của cao tứ ba quét qua một lần đồng thời cũng xem một chút thói quen trong cuộc sống của cao tứ ba để tránh bị người nhìn ra mà đi tới đế lĩnh cao tứ ba là lĩnh chủ nên không thể quá quen thuộc đối với nơi đó cho nên hắn càng lo bị nhận ra sự khác biệt tọa kỹ ư tiểu long nữ sửng sốt một chút trong trí nhớ của các ngoã na cũng không có tọa kỹ của cao tứ ba diệp âm trúc thông qua tinh thần lực tương liên hướng tới tiểu long nữ nói trong trí nhớ của cao tứ ba các ngoã na chỉ là một trong những vật chơi trong lãnh địa hắn đương nhiên xem như là vật chơi tương đối được yêu thích Mà tọa kỵ lại là bí mật lớn nhất của Cao Tư Ba, cũng là bí mật của lĩnh chủ các nước, bình thường mà nói, sẽ không tùy tiện cho thuộc hạ biết, nhất là thực lực của tọa kỵ. Có lẽ tai khó có thể tưởng tượng, tọa kỵ của Cao Tư thậm chí còn mạnh hơn so với hắn. Một lần nữa ra khỏi nhà đá, các sinh vật của Thâm Uyên tại đây làm sao có thể nghĩ đến lĩnh chủ của bọn họ đã đổi thành một người khác. trước Tiểu Long Nữ sở dĩ không lựa chọn Nam Vu của Lam Vu Quốc, chính là bởi vì trong trí nhớ của nàng có cường giả Cao Tư Ba này tồn tại tất cả các sinh vật của thâm uyên thấy cao tư ba đều cung kính cúi đầu lui về phía sau bộ dáng rất căng thẳng phải biết rằng thân là thâm uyên lĩnh chủ mỗi ngày đều có thể lựa chọn thực phẩm trong lãnh địa của mình số lượng mặc dù có hạn chế nhưng đối với chủng tộc lại không có hạn chế cũng không ai dám chọc giận vị lĩnh chủ này thậm chí không dám đến gần hắn e sợ trở thành thức ăn diệp âm trúc dẫn theo tiểu long nữ thông qua trí nhớ của cao tư ba đi rất nhanh tới một khu vực bên bờ lãnh địa của mình trung quanh khu vực này có hơn mười tăng ác cùng hơn một thực thi quỷ và ác liêm bảo vệ nhìn thấy cao tư ba các sinh vật của thâm uyên này thối lui sang một bên lộ ra một cái sơn động thật lớn sơn động này đường kính hơn 30 thước phải biết rằng cửa vào như vậy cho dù là thân thể khổng lồ như chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cũng có thể đi vào được tiểu long nữ hiện tại cũng có chút tò mò tọa kỵ của cao tư ba này đến tục cùng là cái gì rất nhanh lòng hiếu kỳ của nàng được thỏa mãn không chỉ là tiểu long nữ mà khi diệp âm trúc chính thức được thấy con vật này cũng giật mình há to miệng hiện ra trước mắt bọn họ là một hình thể khổng lồ khi hai người tiến vào huyệt động cảm nhận được tinh khí âm lãnh tràn ngập thì cũng không khỏi cẩn thận hẳn lên có thể khiến cho hai cường giả thần cấp có chút kinh hãi có thể thấy được chủ nhân của huyệt động này cường đại cỡ nào thấy đầu tiên là ngọn lửa màu lam âm u đúng vậy chính là ngọn lửa tràn ngập ngọn lửa đặc thù của ám nguyên tố và hỏa nguyên tố ngọn lửa của thâm uyên mà diệp âm trúc và tiểu long nữ đã thấy qua cơ hồ tất cả đều là màu đỏ sậm đó là màu sắc sau khi ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố mà lúc này thấy được mặc dù vẫn là ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp màu sắc lại xảy ra biến hóa về bản chất hơn nữa không có một chút nóng nào mà chỉ là lạnh như băng ngọn lửa màu ám lam này cháy ở trên thân thể của một quái vật cực lớn quái vật này bề ngoài có chút giống cốt long mà diệp âm trúc tại long vực đã khống chế chỉ bất quá thân thể của quái vật này so với cốt long còn khổng lồ hơn một chút hơn nữa cốt long không có xương cốt màu lam như vậy thân thể khổng lồ nằm xoài trên mặt đất trong xương cốt toàn bộ tràn ngập ngọn lửa màu ám lam bốc lên diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được linh hồn của cao tứ ba cùng quái vật khổng lồ này có sự một liên lạc mật thiết Quái vật này cũng không có sinh ra địch ý đối với bọn họ. Tiểu Long nữ thần sắc trở nên ngưng trọng hẳn lên, đây là Thái âm chi hỏa. Thiếu âm chính là âm hỏa cực trí, mà Thái âm còn là siêu việt cực hạn tồn tại. Đã đến mức tận cùng, đạt tới trình độ hỏa này thì đã không còn là hỏa nữa. Diệp Âm trúc trong lòng cả kinh, thất thành nói: "Chẳng lẽ là băng ư?" Tiểu Long nữ yên lặng gật gật đầu. Thực lực quái vật này so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Năng lực của nó có lẽ không giống thần lằn mà các ngươi gọi là cự long trong thế giới của chúng ta nhưng tử năng tinh thuần mà nó sở hữu đều mạnh hơn so với bất kỳ sinh vật nào tại Thâm Uyên mà ta đã gặp. Quả thật so với cao tư mà ngươi đoạt xá còn mạnh hơn, đã có thể so với ma thú từ cấp cấp 9 của thế giới chúng ta." Diệp Âm Trúc nói, "Chúng ta có nên gọi nó là âm long không?" Tiểu Long nữ tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Cái thứ này cũng có thể gọi là long sao? Ngươi không thấy được hình dáng của nó giống như là thần lần sao? Trong trí nhớ của cao tư ba, trí tuệ của nó như thế nào?" Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Tỷ là thần long, cũng không nên so đo." Dùng cái tên âm long để gọi nó tương đối chính xác. Sau khi trở về chúng ta cũng dễ giải thích. Nó mặc dù nhìn qua rất cường đại, nhưng trí tuệ cũng rất thấp, không giống ma thú bậc chín của thế giới chúng ta chút nào. Nếu không, Cao Tư cũng không thể để cho nó trở thành tọa kỵ, Tiểu Long Nữ nói. Vừa rồi ngươi đã nói, đây là tất cả bí mật của lĩnh chủ, không phải mỗi một lĩnh chủ của quốc gia tại Thâm Uyên đều có một tọa kỵ như vậy sao? Diệp âm chúc cười khổ nói, chỉ sợ là vậy, có khi còn có thể hơn nữa. Trong trí nhớ của Cao Tư ba lực lượng trên không của vị diện này còn mạnh hơn nhiều so với chúng ta đoán lực chiến đấu chủ yếu là do ba loại sinh vật tại thâm uyên tạo thành trong đó yếu nhất chính là thiên quỷ tọa kỵ của tỷ hai loại khác đều có đặc sắc một trong đó chính là âm long này một loại khác được xưng là hủy diệt khác với âm long hủy diệt thực lực có lẽ không cường đại bằng nhưng hủy diệt lại có trí tuệ chỉ là không cách nào hóa thành hình người mà thôi có một số lĩnh chủ các lãnh địa thậm chí chính là hủy diệt tại các quốc gia của thâm uyên hủy diệt đều có địa vị rất cao Vậy số lượng của ba loại sinh vật này thì sao? Có thông tin hay không?" Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, số lượng cụ thể các chủng tộc tại Thâm Uyên Thế Giới cũng là bí mật. Cao Tư Ba này cũng không phải thành viên Hạch Tâm, không có khả năng biết được. Nhưng căn cứ theo trí nhớ và suy đoán của hắn, đại khái số lượng thiên quỷ tại Hắc Yêu Quốc vượt quá 10 vạn. Về phần âm long, tính theo số lĩnh chủ cũng có thể biết được, mà số lượng hủy diệt chỉ biết nhiều hơn so với âm long, đại bộ phận hủy diệt đều sinh sống ở đế lĩnh, trực tiếp được Thâm Uyên Ma Vương chỉ huy. Tiểu Long nữ tiếp tục hỏi: lực lượng trên không của chúng ta thì sao diệp âm trúc trong mắt quang mang chật lóe có lẽ chúng ta không có ưu thế về số lượng nhưng chúng ta có cầm đế hảo đúng vậy hắn có cầm đế hảo tập trung đại sư của hai tộc là ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc trong 5 năm sử dụng vô số nguyên vật liệu chân quý mà tạo thành cầm đế hảo tiểu long nữ không có hỏi lại nàng biết hỏi thêm về vấn đề này diệp âm trúc chỉ càng thêm phức tạp mà thôi hai người trong khi trao đổi đều thông qua thế giới tinh thần tự nhiên sẽ không bị âm long trước mắt nghe được diệp âm trúc thông qua cao tư ba hạ mệnh lệnh tới âm long âm long chậm rãi trườn trên mặt đất để cho diệp âm trúc và tiểu long nữ leo lên lưng nó cưỡi trên lưng âm long diệp âm trúc và tiểu long nữ cũng không có phản ứng gì không ổn khi âm long ra khỏi động huyệt bay lên trời cao hai người đều phát hiện một số chỗ quái dị tiểu long nữ phát hiện bản thân âm long với thực lực từ cấp cấp chín thì tốc độ phi hành phải rất nhanh mới đúng nhưng thực tế tốc độ phi hành của âm long này thậm chí còn kém hơn so với thiên quỷ tọa kỵ của các ngoã na mà diệp âm trúc phát hiện càng trọng yếu hắn phát hiện âm long nu phat hien ban than am long voi thuc luc tu cap cap 9 thi toc đo phi hanh phai rat nhanh moi không có linh hồn cái này cũng có thể giải thích tại sao thực lực của nó mạnh như vậy mà lại không có trí tuệ nhưng nó tại sao không có linh hồn trong trí nhớ của cao tứ ba cũng không có điểm này hai người cũng không suy đoán nhiều về phương diện này so với suy đoán không bằng tìm tin tức chính thức mà nơi phát ra tin tức tự nhiên đến từ đề đế lĩnh bất quá tốc độ phi hành của âm long thật sự quá chậm nếu không phải bởi vì nó tượng trưng cho thân phận lính chủ diệp âm trúc thật muốn mang theo tiểu long nữ trực tiếp bay đi hơn nữa bởi vì không có linh hồn nên nó thậm chí không thể thu vào sinh mệnh chữ tổn bảo thạch cũng chỉ có thể chậm rãi mà bay đi. Lãnh địa của Cao Tư Ba ở phía ngoài Hắc Yêu quốc, mà diện tích của Thâm Uyên Vị diện lại cực kỳ rộng lớn. Bọn họ từ lãnh địa bay tới đế lĩnh phải dùng tới thời gian hơn 20 ngày của Long Khi Nỗ Tư mới tới nơi. Dọc theo đường đi, Diệp Âm Trúc ghi chép lại những gì mà mình thấy được. Có thể nói, trên không trung Thâm Uyên Vị diện, bọn họ thấy được bảy lần động đất, gặp 21 ngọn núi lửa bùng phát, còn có một cơn lốc ám nguyên tố. May mà năng lực thích ứng của Âm Long đối với hoàn cảnh ác liệt này rất mạnh. Cho dù như thế, bọn họ cũng mấy lần suýt nữa bị núi lửa đột nhiên bùng phát mà mất mạng khiến cho diệp âm trúc không thể không cho âm long bay cao một chút mà độ cao và tốc độ của âm long lại tương phản càng cao bay càng chậm đế lĩnh hắc yêu quốc ở tại một ngọn núi màu đen lãnh địa của thâm uyên vị diện cũng không có loại thành thị như ở long khi nỗ tư đại lục diện tích lớn đế lĩnh trước mắt này đặt trên một ngọn núi màu đen chí ít cũng lớn gấp 5 lần dãy núi bố lân nạp phong mắt nhìn lại giống như là một ngọn đao cắm trên mặt đất hơn nữa núi ở nơi này cũng khá lạ càng vào trong núi lại càng cao hơn nữa nơi này còn có mây hiếm thấy mây màu xanh biếc bao phủ cả vùng núi trung tâm đế lĩnh làm cho không cách nào thông qua thị giác mà quan sát được đế lĩnh hắc yêu quốc có hàng trăm vạn sinh vật tại thâm uyên sinh tồn hơn nữa không có cấp thấp tồn tại ít nhất đều là trung cấp trở lên mà diệp âm trúc quan sát tại vị diện này các chủng tộc có số lượng nhiều nhất là thực thi quỷ ác liêm ma chu tăng ác thiên quỷ vân vân và mây mây trong đó tăng ác rõ ràng cao hơn một chút ngoài ra còn có nam nữ vu và một số sinh vật khác diệp âm trúc và tiểu long nữ hạ xuống bên ngoài đế lĩnh các lĩnh chủ đến tham gia đều phải thông qua nghiệm chứng và kiểm tra thân phận mới được vào tiểu long nữ cúi đầu đi theo sau diệp âm trúc diệp âm trúc cũng giống như cao tư ba gương mặt cứng ngắc tiến vào lối vào đế lĩnh âm long thật lớn đi theo sau lưng miệng mũi liên tục phun ra khí tức kinh khủng nhưng thủy trung vẫn bảo trì đi sau tiểu long nữ hơn 10 thước không có đến gần hai người thủ vệ tại lối vào đế lĩnh là bốn nữ vu và số lượng lớn sinh vật trung đẳng tại thâm uyên ở chỗ này diệp âm trúc cũng cảm giác được trật tự đây là tình huống tại lãnh địa cao tư ba không gặp phải Bốn nữ vu nhìn thoáng qua Âm Long sau lưng Cao Tư Ba cách đó không xa. Một mẫu yêu cũng khá đẹp trong đó đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc, cười nói: "A, đây không phải Cao Tư Ba đại lĩnh chủ của chúng ta sao? Một năm không thấy, tiểu mũi rất nhớ đến ngày nha." Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày nói: "Đừng có nói đùa, ngươi có nhiều bạn tình như vậy, còn để ý tới ta ư?" Cao Tư Ba tiến hóa giống con người như bây giờ cũng đã cố gắng rất lớn, nhưng tại một lần tiến hóa bị độc tố nhiễm vào, cho nên mới có bề ngoài như vậy. Trong số năm vu tuyệt đối là gớm ghiếc nhất, nữ vu cười hì hì nói: Tại sao lại không? Ngươi là một trong số không nhiều nam vu cấp bậc vu chủ trong Hắc Yêu quốc ta. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là một nam vu mà thôi." Thẳng thắn mà nói, "Ngươi tại sao không đi làm vu quốc? Nói không chừng nơi đó thích hợp với ngươi hơn." Diệp Âm Trúc lạnh giọng nói, "Ta không thích đùa, chung với bệ hạ là sứ mạng duy nhất của Cao Tư Ba. Nếu đã kiểm tra xong, mời tránh ra." Nữ vu sắc mặt chợt biến đổi, vẻ tươi cười đã trở thành lạnh khốc. "Cao Tư Ba, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là một lĩnh chủ thì dám mà khoa trương ở trước mặt lão nương." lãnh địa của ngươi ở nơi nào ngươi không quên chứ nơi này là đế lĩnh không phải chỗ hoang vu của ngươi ba nữ vu khác cũng đều xông tới nhìn cao tư ba sắc mặt rõ ràng có chút bất thiện diệp âm trúc hỏi các ngươi muốn thế nào nữ vu cầm đầu hừ lạnh một tiếng cũng không muốn thế nào ai biết ngươi tới đế lĩnh liên hội sẽ có lòng không thần phục gì đây chúng ta tiến hành lục soát đối với ngươi vừa nói nữ vu này một tay đã hướng tới trước ngực diệp âm trúc dù diệp âm trúc hiện tại đã nguyên thần đoạt xá thân thể cao tư ba hắn cũng quyết không cho phép loại vũ nhục này xuất hiện trên người mình hư lạnh một tiếng một cỗ tử năng mênh mông nhất thời từ trên người diệp âm trúc phóng thích ra một vòng quang hoàn màu đỏ sậm dưới chân trong khoảnh khắc tràn ngập ra bốn nữ vu đồng thời cảm giác được thân thể mình bị cứng đờ lập tức bị chấn lui về phía sau mấy bước thân thể chết lặng một lúc cùng lúc đó quang mang màu xanh biếc đồng thời bừng lên từ trên người bốn nữ vu nhìn vào diệp âm trúc các ả đều ngước lên nhìn vào đôi tay của mình diệp âm trúc cũng không lo lắng bại lộ thân phận hắn hiện tại sử dụng đều là năng lực của cao tứ ba năng lực đồng dạng sử dụng trong tay mỗi người hiệu quả cũng khác nhau giống như năng lực cao tứ ba trong tay diệp âm trúc thì có hiệu quả đặc thù quang hoàn màu đỏ sậm tỏa ra rồi thu liễm vài phần bốn đầu tăng ác to lớn đồng thời bốc lên từ mặt đất vị trí của bọn chúng xuất hiện rất gần bốn nữ vu huy động vũ khí trong tay nhằm hướng các nữ vu đánh tới thân thể khổng lồ của bọn chúng cùng với ma pháp chớ chú của các nữ vu vừa mới phóng thích toàn bộ đánh xuống bốn nữ vu lấy làm kinh hãi đang lúc các ả đang chuẩn bị lui về phía sau đột nhiên vài cánh tay trắng toát từ phía sau ôm lấy thân thể họ đó chính là thực thi quỷ Những thực thi quỷ cấp thấp này do Cao Tư Ba gọi về không cách nào ngăn cản nữ vu vừa tiếp xúc với thân thể các nàng lập tức bị phản ma thuẫn làm gãy vụn. Nhưng chúng xuất hiện cũng khiến cho việc lui về phía sau của những nữ vu này bị trì hoãn lại một ít thời gian. Lúc này những tăng ác trước mắt đã xong tới. Giống như ma pháp sư chiến đấu cùng chiến sĩ con người, khi ma pháp sư không thể kéo dài cự ly chiến đấu với chiến sĩ thì thực lực của bọn họ không cách nào phát huy hết. Bốn nữ vu kinh hãi nhìn bốn gã tăng ác đánh tới, lập tức thi triển ma pháp bảo vệ tính mạng bản thân. Nhưng các ả lại đột nhiên phát hiện bốn đạo quang hoàn màu đỏ sẫm trong nháy mắt động lại trên thân thể mình, phá vỡ ma pháp của họ. Đối với năng lực cao tứ ba, Diệp Âm Trúc có thể khống chế dễ dàng, đừng nói bốn nữ vu trước mắt này vốn không phải là đối thủ của cao tứ ba. Cho dù các ả có mạnh mẽ hơn, kỹ xảo chiến đấu như thế nào có thể so với người đã từng trải qua trăm trận chiến, xuất thân từ Đông Long là Diệp Âm Trúc đây. Dừng tay, nơi này là Đế lĩnh, ai cho phép các ngươi gây chuyện. Quang mang đồng thời xuất hiện trên người bốn tầng ác, vũ khí sắp chém ra của chúng nhất thời cứng ngắc ngay sau đó bốn thân thể nhất thời giống như băng tuyết bình thường tan rã trong nháy mắt biến mất không thấy đâu hạn chế ma lực trên người bốn nữ vu cũng đồng thời biến mất các ả chỉ cảm thấy thân thể rung nhẹ vội vã lui về phía sau diệp âm trúc cũng không có nhìn bốn nữ vu nọ lúc này ánh mắt hắn rơi xuống một chỗ khác giữa không trung một thân ảnh phiêu đãng ở nơi này so với những nữ vu trước mặt thì nàng xinh đẹp hơn nhiều da trắng nõn nhìn qua giống như một thiếu phụ loài người hai mươi bảy tuổi trong đôi mắt lóe ra sắc khí lạnh băng nhưng hình dáng như vậy cũng thật loai nguoi 27 tuoi trong đoi mat rũ dễ sinh ra sự cuốn hút nàng mặc áo choàng màu tím có một chút rất giống cao tứ ba áo choàng màu tím nhẹ nhàng lai động bốn nữ vu nhìn thấy nàng lập tức cúi rạp người xuống bái kiến cửu yêu vương đại nhân cửu yêu vương ư nghe thấy tên đó diệp âm trúc quay đầu lại nhìn tiểu long nữ liếc mắt một cái lập tức ý thức được thiếu phụ xinh đẹp trước mắt này chính là tối quyền lực của thâm uyên vị diện một trong bốn thâm uyên ma chủ hắc yêu quốc thập nhị yêu vương đứng hàng thứ 9. cửu yêu vương nhẹ nhàng rơi xuống đám thâm uyên sinh vật đều cúi rạp mình thậm chí không dám ngẩng lên Cửu yêu vương lạnh lùng đưa mắt nhìn Diệp âm trúc. Chuyện gì xảy ra? Kẻ cầm đầu nhóm nữ yêu kia vội nói. Cửu yêu vương đại nhân, cao tư ba hắn coi thường uy nghiêm của đế lĩnh, động thủ với chúng ta ở chỗ này, ngài nhất định phải nghiêm trị hắn. Cửu yêu vương nhìn về phía Diệp âm trúc. Đúng như vậy không? Diệp âm trúc lãnh đạm nói. Chẳng lẽ bởi vì ta là nam vu mà không phải nữ vu nên phải bị đãi ngộ như vậy sao? Cửu yêu vương đại nhân, ta nghĩ trước khi phát sinh việc này ngài hẳn đã nhìn thấy. Các nàng muốn tiến hành kiểm tra đối với ta Ta muốn hỏi. Mỗi một gã tham gia niên hội lĩnh chủ đều nhận được đối xử như vậy sao? Cao Tư Ba tự thấy trung thành và hiến dâng tất cả cho Hắc Yêu quốc, thậm chí bản thân phải ở bên bờ đê lĩnh ta cũng chưa bao giờ than oán. Ta thủy chung vẫn tin tưởng có một ngày bệ hạ thấy được sự trung thành của ta thuy trung van tin tuong co mot với ngài. Hai mắt màu đen của Cửu Yêu vương nhìn Diệp Âm Trúc đột nhiên bạo khởi hai luồng tinh quang, nhìn kỹ Diệp Âm Trúc rồi nói: "Thực lực đại biểu cho tất cả, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, vậy chứng minh lời nói của ngươi là chính xác. Nếu không, các nàng cũng không có nói oan cho ngươi. Để cho ta xem, thân là vũ chủ, thực lực của người đạt tới trình độ nào. Diệp Âm Trúc thầm nghĩ trong lòng, cao tư ba này thật sự là xui xẻo, chẳng những không được trọng thị mà lại còn bị bài xích như vậy. Chính mình đã đoạt được thân thể hắn, cũng nên vì hắn vứt bỏ tiếng tăm xấu xa này đi. Được, Diệp Âm Trúc chỉ trả lời một chữ, quang mang đỏ sậm dưới chân mọc lên, hóa thành một vòng quang hoàn, bao phủ toàn bộ thân thể. Cửu yêu vương vốn chỉ định dọa Diệp Âm Trúc, tước bỏ uy phong của hắn mà thôi. Hác yêu quốc dù sao cũng là thế giới của nữ vu mà cao tư ba này dù sao cũng là cấp bậc vô chủ muốn quyết định sinh tử của hắn thì ngay cả yêu vương bọn họ cũng không có quyền như vậy chỉ có thâm uyên ma vương mới có quyền quyết định cấp bậc vô chủ tại thâm uyên vị diện tuyệt đối thuộc loại cao tầng khiến nàng không nghĩ tới chính là cao tư ba này lại lớn mật tiếp nhận khiêu chiến của mình quang mang màu xanh biếc nồng đậm nhập vào trong cơ thể cửu yêu vương lúc này thật sự đã bị chọc giận bản thân là một trong các thâm uyên ma chủ sở hữu quyền uy to lớn trước nhiều thâm uyên sinh vật như vậy trận đánh là không thể tránh khỏi sở dĩ nam vu yếu hơn so với nữ vu nguyên nhân chính là bởi vì sự tồn tại của phản ma thuẫn dưới tình huống đồng cấp bậc nam vu rất khó chiến thắng phản ma thuẫn của nữ vu đối mặt với cấp bậc vu chủ của diệp âm trúc cửu yêu vương cũng không có dám khinh thường mặc dù trong lòng nàng đã rất tức giận một kỹ năng gây suy yếu trong nháy mắt phóng thích rơi xuống trên người diệp âm trúc quang mang màu đỏ trên người diệp âm trúc nhất thời sáng lên năng lượng ba động khổng lồ chật mạnh mẽ loại trừ chớ chú nguyền rủa bên ngoài cơ thể cùng lúc đó thực thi quỷ xuất hiện xung quanh thân thể cửu yêu vương phóng tới phía nàng đương nhiên những thực thi quỷ yếu nhược này không thể mang tới thương tổn cho cửu yêu vương thậm chí vừa tiếp xúc với phản ma thuẫn trên người nàng đã lập tức biến mất cửu yêu vương hừ lạnh một tiếng hai tay đồng thời nâng lên một quang hoàn màu lam xuất hiện dưới chân diệp âm trúc ngay sau đó quang hoàn bộc phát trong nháy mắt quang mang khổng lồ hoàn toàn bao phủ diệp âm trúc vào bên trong không có nóng dực chỉ lạnh như băng cùng với thuộc tính năng lượng trên người âm long không có sai biệt nhiều lắm. Đó chính là thái âm chi hỏa từ nóng chuyển sang cực lạnh thái âm chi hỏa cực kỳ kinh khủng trước mắt cho thấy lực công kích của cửu yêu vương hiển nhiên không có tầm thường như những nữ vu bình thường này cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể diệp âm trúc thân thể đóng băng nhưng thái âm tri hỏa cũng đồng thời thiêu đốt linh hồn diệp âm trúc đây là một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng thái âm tri hỏa hiển nhiên rất mạnh cửu yêu vương thi triển ma lực ngoại trừ có điểm đặc thù thực lực so với cao tư ba mà mình đoạt xá thì cao cường hơn một chút khoảng từ cấp cấp 8. chỉ là từ cấp cấp tám nhất định thắng từ cấp sáu cấp sao thậm chí nữ vu có sự khắc chế đối với nam vu không bây giờ cao tứ ba đã không phải là cao tứ ba trên người diệp âm trúc đã sớm xuất hiện nhiều nhiều tiền lệ lấy yếu thắng mạnh hỏa diễn màu đen từ dưới chân diệp âm trúc bốc lên quang ảnh chật lóe lên hắn đã thoát ly vị trí cũ nhưng phía trước vị trí của hắn chính là thân ảnh lúc trước của cao tứ ba đang lưu lại khôi lỗi thoát thân đây là một loại vong linh ma pháp lợi dụng năng lực khắc ám nguyên tố cùng linh hồn biến hóa tại thâm uyên vị diện thi triển vong linh ma pháp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ít nhất diệp âm trúc cho là như thế Cửu yêu vương lập tức cảm giác được Thái âm chi hỏa bản thân phóng thích ra thiêu đốt mất đi cảm giác thiêu đốt thật thể. Trong thời gian nàng phân thần, hỏa diễm màu tím đột nhiên bùng phát nóng rực, khí tức hắc ám khổng lồ bốc lên tận thời. Ngay sau đó tám tăng ác toàn thân bị hỏa diễm màu tím thiêu đốt xuất hiện trước mặt nàng, nhằm hướng nàng vào tới. Phản ma pháp có thể miễn dịch ma pháp, nhưng tuyệt đối không thể miễn dịch đối với công kích thân thể. Hỏa diễm màu tím chớ chú ma pháp trên người tăng ác cũng chỉ có thể làm cho tốc độ của bọn chúng chậm lại. Bất đắc dĩ cửu yêu vương phải phóng thích Thái âm chi hỏa quang ảnh màu ám lam cắn nút tám đầu tăng ác cùng lúc này một tiếng rít từ miệng cao tư ba phát ra giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào linh hồn cửu yêu vương linh hồn dường như trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén cắt một chút sự đau đớn đến từ linh hồn khiến cho thực lực như cửu yêu vương cũng không thể chịu được nhất thời thống khổ giền rỉ một tiếng phản ma thuẫn kịch liệt thiêu cháy mà ngay lúc này một đầu tăng ác thật lớn xuất hiện trước mặt nàng liêm đao thật lớn lóe lên quang mang u ám giống như lãnh điện bình thường chém thẳng xuống đó là song đầu tăng ác trực tiếp đánh sâu vào linh hồn thậm chí diệp âm trúc chỉ sử dụng linh hồn lực của cao tứ ba cũng đủ khiến cho linh hồn của cửu yêu vương tạm thời chịu sự thống khổ kịch liệt mà hai thanh liêm đao thật lớn trong tay song đầu tăng ác cũng không có dừng lại thân hình khổng lồ cao trên 10 mươi thước liêm đao thật lớn thân thể yếu ớt của nữ vu như thế nào có thể ngăn cản phản ma thuẫn căn bản là không có năng lực chống đỡ đối với loại vật lý công kích oanh một tiếng một ngọn lửa màu lam bộc phát giữa cửu yêu vương cùng song đầu tăng ác thân thể khổng lồ của song đầu tăng ác cũng bị đánh bay đi thái âm tri hỏa thiêu đốt khiến hắn thống khổ giống lên nhưng đồng dạng bị đánh bay đi còn có cừu yêu vương đương nhiên đối với nàng mà nói cũng chỉ là đánh bay mà thôi phản ma thuẫn cũng có tác dụng chống đỡ thái âm tri hỏa diệp âm trúc không chuyển động một đạo ám nguyên tố lặng lẽ đưa vào trong cơ thể tăng ác kia giúp hắn chống cự sự hủ thực của thái âm tri hỏa đồng thời lặng yên thu hồi hắn vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch một thân hình mảnh khảnh xuất hiện bên cạnh cừu yêu vương một tay nắm lấy bảo vai nàng ổn định thân thể nàng trang phục trên người có chút giống cừu yêu vương nhưng vóc người lại mảnh khảnh thon thả hơn một chút ngay cả nét mặt cũng vô cùng nhu hòa nếu như ở thế giới loài người vẻ bề ngoài hoàn toàn giống một tiểu thư nhưng từ khí tức trên người nàng Diệp Âm Trúc lập tức phát hiện nữ nhân này còn mạnh hơn cửu yêu vương nhiều lực lượng thái âm chi hỏa càng thêm kinh khủng đã thấy người này xuất hiện cửu yêu vương lập tức cúi đầu tam yêu vương kính chào ngài tam yêu vương đứng hàng thứ ba trong 12 hai yêu vương của hắc yêu quốc trên người nàng cũng mặc áo choàng cùng màu giống cửu yêu vương nhưng lại chia làm ba xòa thấy nàng xuất hiện Diệp Âm Trúc lần đầu tiên cảm thấy sự uy hiếp khi đi tới thâm uyên vị diện Hiển nhiên thực lực Tam Yêu Vương không chỉ là trình độ tử cấp, hai mắt thâm thúy của nàng màu đen, không hề có màu tím xuất hiện, lúc này đang nhìn hắn từ trên xuống dưới, linh hồn khí tức nhẹ nhàng ba động vòng quanh thân thể. Sự dư thừa linh hồn khí tức khiến cho Diệp Âm Trúc thậm chí còn thấy trên đầu nàng có linh hồn chi hỏa vòng quanh. Cửu Yêu Vương, ngươi đã thua, nguồn, Tam Yêu Vương ôn nhu mỉm cười nói với Diệp Âm Trúc. Sự nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn khiến cho hắn có đôi chút quên đi đây là Thâm Uyên vị diện. Cửu Yêu Vương cúi đầu nói, đúng vậy, ta thua. Tam Yêu Vương Xin ngài xử trí. Tam yêu vương lạnh nhạt cười nói. Ngươi không phải đã xử trí rất tốt sao. Cao tư ba thắng, hắn đã đúng. Dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm vu chủ, không phải là tội. bốn nữ yêu nọ sợ đến nỗi nói không nên lời, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn tam yêu vương, sự sợ hãi phát ra từ linh hồn. Thần sắc của yêu vương không thay đổi, trên mặt vẫn đầy ý cười nói. Cao tư ba vu chủ, các nàng bây giờ đã không thuộc về đế lĩnh. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có toàn quyền xử lý bọn họ cho nên các người không nên khẩn cầu ta, nên khẩn cầu cao tư ba vu chủ mới đúng. Sắc mặt bốn nữ vu biến đổi, các nàng còn nhớ rất kỹ cao tư ba trước đây làm mình nhục nhã như thế nào. Các nàng đều là người của cựu yêu vương, như thế nào cũng không thể tưởng được một nam vu thất sủng cũng có thể đánh bại được yêu vương đại nhân của các nàng. Nhưng quyền uy của tam yêu vương ở đây thì cựu yêu vương không thể nào so sánh được. Nàng đã nói ra như vậy, thì trừ phi thầm uyên ma vương đích thân đến đây, nếu không cho dù là đại yêu vương và những yêu vương có ở đây cũng không thể nào làm nàng thay đổi chú ý phải biết rằng ba yêu vương đứng đầu của hắc yêu quốc có mối quan hệ rất mật thiết các yêu vương phía sau đều có thay đổi vị trí nhưng vị trí của các nàng cho đến bây giờ chưa bao giờ dao động cả bốn gã nữ vu hầu như đồng thời triệt tiêu vu bào trên người do tử năng biến ảo mà thành để thân thể mình hiện ra trước mặt diệp âm trúc quỳ sát mặt đất khẩn cầu hắn thậm chí còn liếm chân hắn vẻ mặt cao tư ba vẫn lạnh lùng như trước chỉ từ từ bái tạ tam yêu vương đa tạ tam yêu vương đại nhân đã làm chủ cho cao tư ba ngẩng đầu lên hắn nhìn thoáng qua cửu yêu vương với ánh mắt miệt thị Diệp Âm Trúc khẽ vùng tay lên, bốn đạo quang hoàn màu đỏ sậm nhập vào trong cơ thể bốn gã nữ vu, khiến cho thân thể các nàng hoàn toàn cứng ngắc lại. Ngay sau đó, Song Đầu Tăng Ác lúc trước bị Thái Âm Chi Hỏa xâm nhập một lần nữa xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc. Bốn nữ vu trần truồng thân thể, kinh hãi nhìn thân thể khổng lồ đó, không kịp hét lên, đã thành món ăn của Song Đầu Tăng Ác. Cao Tư Ba cung kính đi đến bên cạnh Tam Yêu Vương, cúi đầu đứng bên cạnh Tam Yêu Vương không nói một lời nào, như là mọi chuyện trước mắt căn bản không phải là do hắn làm. Mà nữ vu cấp Ngọa Na Tắc thì đứng ở sau lưng Diệp Âm Trúc. Song đầu tăng ác lao miệng, thôn phệ bốn nữ vu cấp bậc không kém hơn hắn, thân thể của song đầu tăng ác rõ ràng trở nên cường tráng hơn vài phần. Ô dịch trên người mặc dù bị Diệp Âm Trúc khống chế không phóng thích ra, nhưng đôi mắt màu đỏ như máu trên hai cái đầu của hắn lại đang từ từ phát triển thành màu đen. Quang mang lóe lên, song đầu tăng ác lại biến mất. Tam yêu vương hơi kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, "Thực ra ta vốn nghĩ rằng các nàng sẽ trở thành thức ăn của ngươi." Diệp Âm Trúc cung kính nói, trước mặt hai vị yêu vương đại nhân, cao tư ba không dám vội vàng, "Ngươi mặt cửu yêu vương đã tức giận biến thành màu xanh xám nhìn diệp âm trúc oán khí như muốn phun ra ngay vậy đủ rồi cửu yêu vương chớ quên năm nay là ngày gì tam yêu vương nhìn nàng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng nghe thấy câu đó thân thể cửu yêu vương hơi run lên một chút ánh mắt của diệp âm trúc nhất thời thêm vài phần kinh nghi như là đang suy nghĩ gì đó tam yêu vương nói với diệp âm trúc cao tứ ba ngươi và tùy tùng của ngươi theo ta đến đây vâng tam yêu vương đại nhân diệp âm trúc mang theo tiểu long nữ đi theo sau tam yêu vương tiến vào bên trong để lĩnh Cửu yêu vương đừng yên tại chỗ mặt như cho tàn. Tốc độ đi về phía trước của tam yêu vương không nhanh, dường như không chế để cho diệp âm trúc và tiểu long nữ có thể đi theo. Đi qua đâu, tất cả thâm uyên sinh vật đều quỳ mọp xuống mặt đất lui về phía sau, để bọn họ có một con đường đi tới. Tam yêu vương vừa bay đi, vừa lạnh nhạt nói, biết vì sao ta cứu ngươi không? Diệp âm trúc sững sốt, cứu ta ư? Tam yêu vương nói, ngươi nhất định đang nghĩ, lúc trước rõ ràng là ta chiếm thượng phong, như thế nào sẽ nói là cứu ngươi, đúng không? Diệp âm trúc không nói gì, không hổ là thâm uyên ma chủ trí tuệ tuyệt đối không kém hơn loài người bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói tam yêu vương anh minh có lẽ ngươi có thể giết được cửu yêu vương nhưng cửu yêu vương và thất yêu vương tứ yêu vương luôn có quan hệ rất tốt ngươi tự hỏi mình xem có thể đối phó với sự trả thù của hai vị yêu vương kia không đừng quên nơi này là đế lĩnh bọn họ thậm chí bọn họ không cần tự mình ra tay chỉ cần một tiểu đội thâm uyên thẩm phán giả có thể giết chết ngươi rồi diệp âm trúc cúi đầu không nói trong mơ hồ hắn cảm giác được tam yêu vương như muốn thu nạp mình với địa vị của nàng thì không phải sao tam yêu vương dường như cũng không có chú ý đến tâm trạng của diệp âm trúc chỉ nói hắc yêu quốc rất lâu rồi không có chuyện kích tình vị trí của yêu vương cũng nên để cho người có năng lực đến gánh vác ngươi có biết vì sao vừa rồi vẻ mặt của nàng lại khó coi đến vậy không bởi vì năm nay chính là dịp cứ trăm năm mới có một lần cử hành yêu vương canh điệt đại hội cứ là lĩnh chủ của bồn quốc đều có cơ hội khiên chiến với yêu vương từ thấp đến cao chỉ cần ngươi có đủ thực lực là có thể ngồi lên vị trí yêu vương đương nhiên là ngươi phải còn sống sau khi khiêu chiến chấm dứt diệp âm trúc trong lòng vừa động ý của ngài là để ta tham gia lần khiêu chiến này sao tam yêu vương đang đi tới đột nhiên ngừng lại nhìn thoáng qua tiểu long nữ sau lưng diệp âm trúc rồi nói có rất ít lĩnh chủ khi đại hội tiến hành lại mang theo bạn lữ của mình ngươi là một ngoại lệ nếu ngươi có thể trở thành yêu vương từ cấp 8 trở nên vậy ta sẽ đem nàng trả cho ngươi nhớ kỹ Hắc yêu quốc mặc dù là nơi của nữ vu nhưng cũng cần phải có nam vu để điều hóa nếu ngươi đạt yêu cầu của ta ta sẽ cho ngươi một cơ hội làm người đàn ông của ta cười cười tam yêu vương có vẻ càng thêm xinh đẹp nhưng diệp âm trúc lại rõ ràng nhìn thấy ở trong đáy mắt của nàng chỉ có vẻ lạnh như băng có lẽ hắc yêu quốc chúng ta thật sự sẽ xuất hiện một vị yêu vương là nam vu chưa từng có trong lịch sử ta rất chờ đợi giờ phút này vừa nói tam yêu vương vừa vung tay áo lên một đạo quang ảnh màu lam hiện lên tiểu long nữ đã biến mất tại chỗ mà thân thể của tam yêu vương lại chợt tăng tốc trong nháy mắt biến mất không thấy trước mặt diệp âm trúc chỉ còn là một mảnh lân phiến trên mặt có khác đường đi ngoằn nghèo tiện tay vung lên hút lân phiến vào bàn tay mắt diệp âm trúc lóe lên đại não chuyển động thật nhanh cẩn thận phân tích tất cả những chuyện đang diễn ra. Hắn không lo lắng về an nguy của tiểu long nữ. thực lực của tiểu long nữ như thế nào, đừng nói là tam yêu vương mới bước vào thứ thần cấp mà thôi, cho dù cả 12 yêu vương đồng lòng, cũng chưa chắc đã làm gì được nàng. Thậm chí đến thâm uyên ma vương có thể đối đầu được với nàng hay không cũng còn phải nói đã. Yêu vương canh điệt đại hội ư, xem ra mình đến thâm uyên vị diện thật là trùng hợp. Trời tác nghiệt còn có thể, tự mình tác nghiệt không thể sống. Nếu các người chủ động đưa lên cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Bây giờ cứ giết được một tên thâm uyên sinh vật cao cấp, không thể nghi ngờ sẽ làm cho chiến tranh giữa thế giới này và Long Khí Nỗ Tư Đại Lục xảy ra sẽ dễ dàng hơn, nhất là cường giả thâm uyên như yêu vương càng hơn thế. Trong hàng ngũ 8 người đứng đầu, Tam yêu vương, ngươi quá xem thường ta, ta không phải như Cao Tư Ba. Diệp Âm Trúc đang muốn đi về phía trước, lại bị một đám thâm uyên sinh vật trung cấp vây lấy. Thông báo là tất cả lĩnh chủ Hắc Yêu Quốc đều phải đợi 12 vị yêu vương đại nhân triệu đến mới có thể tiến vào trung tâm đế lĩnh tham gia đại hội lần này, mà còn một ngày thời gian nữa mới đến lúc đại hội bắt đầu. Sau khi có được tin tức chính xác, Diệp Âm Trúc cũng không chậm trễ thời gian, nhìn nhìn xung quanh. Ngoại trừ thâm uyên sinh vật phụ trách bảo vệ Đế Lĩnh ra, thì ở đây cũng không có nhiều thâm uyên sinh vật. Dù sao Đế Lĩnh rất khổng lồ, mà tham gia đại hội cũng chỉ có hơn 300 vị lĩnh chủ, từ bốn phương tám hướng đến đây, có thể nhìn thấy tuyệt đối không nhiều. Hác yêu quốc quả thật là thế giới của nữ vu, Diệp Âm Trúc chỉ đi nhìn quanh một vòng bên ngoài, thì thấy các lĩnh chủ phần lớn đều là nữ vu. Đương nhiên cũng không thiếu người khiêu khích với hắn tuy nhiên diệp âm trúc cũng rất thông minh treo khối lân phiến mà tam yêu vương cho hắn trực tiếp treo trước ngực mình cứ như vậy cứ là người đã thấy sự tồn tại của khối lân phiến này đều rất cung kính với hắn rốt cuộc không có kẻ khiêu khích nào xuất hiện thời gian yêu vương canh điệt đại hội diễn ra đã không còn lâu lắm mà bây giờ mình còn hai chuyện phải làm lo lắng về thời gian diệp âm trúc không còn tiếp tục quan sát bên ngoài để lĩnh nữa dù sao điều này cũng không có ý nghĩa quá lớn mà hắn tìm một nơi rất thưa thớt không người từ từ ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng hai chuyện hắn muốn làm Thứ nhất là dò xét thâm uyên của Hắc Yêu quốc ở đâu, thứ hai là muốn cường hóa một chút thực lực của Cao Tư Ba. Dù sao bản thân Cao Tư Ba không cách nào so sánh được với Yêu Vương, không để cho bản thể của hắn trở nên cường đại một chút thì mình khống chế cũng rất phiền toái. Mặc dù cường giả của vị diện này lúc chiến đấu không đẹp mắt như ở Đại Lục Long khi nỗ tư, nhưng nguy hiểm trong đó lại có thừa. Chỉ riêng thái âm chi hỏa đã khiến cho Diệp Âm Trúc đau đầu không thôi. Trong tình huống không thể sử dụng nguyên lực của mình, nên khi ứng phó duoi thứ thần cấp còn không có vấn đề gì, nhưng nếu chống lại đối thủ như Tam Yêu Vương thì sợ rằng phải sử dụng năng lực của chính mình. Vì vậy, hắn muốn cho Cao Tứ Ba trở nên mạnh một chút, ít nhất cường độ của thân thể cũng phải lên đến một trình độ nhất định. Vốn thôn phế là biện pháp tốt nhất. Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể làm cho thần không biết quỷ không hay để cho Cao Tứ Ba thôn phế một ít thâm uyên sinh vật cao cấp, nhưng mà hiện tại đang tạm thời ký thác trong thân thể của Cao Tứ Ba, chuyện ác tâm này Diệp Âm Trúc không thể nào làm được. Giò xét thâm uyên ở đâu là quan trọng nhất, cho nên Diệp Âm Trúc vừa ngồi xuống, lập tức đã chỉ huy tinh thần lực của mình phóng thích ra ngoài, mục tiêu nhắm vào Đế Lĩnh Chi Tâm. Đế Lĩnh Chi Tâm thực ra chính là một khu vực trung tâm của Đế Lĩnh, khu vực này lúc trước Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ ở bên ngoài đã thấy, nó ở trong một ngọn núi mây mù che phủ. Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cường đại đến mức nào, dò xét kiểu này trong nháy mắt tinh thần lực đã xâm nhập vào trong Đế Lĩnh. Dựa vào khả năng khống chế tinh thần lực mạnh mẽ, hắn vô cùng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Bên trong Đế Lĩnh Chi Tâm rất trống trải, thâm uyên sinh vật so với bên ngoài ít hơn rất nhiều. Mà bảo vệ bên trong Đế Lĩnh Chi Tâm, không ai không phải thâm uyên sinh vật cao cấp, giống như lúc mới ra khỏi thông đạo nối liền với Long Khí Nỗ Tư Đại Lục. Nhìn thấy rất nhiều song đầu tăng ác Diệp âm trúc thậm chí ở trong một cái sơn ao nhìn thấy 30 con âm long tụ tập lại một chỗ Xung quanh đám âm long này dường như có một cỗ năng lượng ba động đặc thù Không ngừng hút vào cái gì đó ở bên ngoài Sau đó rót vào trong cơ thể âm long Khiến cho quang mang màu lam trên người bọn nó từ từ trở nên mạnh mẽ Âm long là sinh vật mà thâm uyên vị diện chế tạo ra sao Diệp âm trúc lập tức ý thức được vì sao âm long lại không có linh hồn Chỉ là hắn không rõ thái âm chi hỏa từ đâu mà đến Không phải nói là ở trong thế giới này để tăng lên thực lực chỉ có thể dựa vào thôn phệ sao? Vì sao có sự xuất hiện của Âm Long? Thời gian không cho phép hắn cẩn thận dò xét, tinh thần lực lại động tìm kiếm ở nơi sâu hơn. Khi tinh thần lực của hắn bay qua một ngọn núi cao, thì thấy được một điều làm Diệp Âm trúc rất giật mình. Đó là một hạp cốc sâu không thấy đáy. Trên ngọn núi hai bên hạp cốc có ít nhất hơn 10 vạn thâm uyên sinh vật lẳng lặng đứng ở đó canh giữ. Thâm uyên sinh vật có trung cấp, có cao cấp. Ánh mắt của bọn chúng toàn bộ nhìn vào trong vực sâu không thấy đáy này. Trong đám thâm uyên sinh vật này diệp âm trúc thấy được bóng dáng của tam yêu vương bên cạnh nàng có hai nữ vu tuyệt sắc đều mặc phi phong hiển nhiên các nàng hẳn là nhị yêu vương và đại yêu vương nhưng đây không phải là điều làm cho diệp âm trúc kinh ngạc khiến hắc giật mình chính là ở trong hạp cốc có một tòa thành không sai chính là một tòa thành kiến trúc không hề thô kịch chút nào thậm chí có thể dùng từ tinh xảo để hình dung tòa thành cao lớn hoàn toàn được dựng trên đỉnh núi rất khó thể tưởng tượng nó đã được hoàn thành như thế nào diện tích của tòa thành không quá lớn nhưng chứa trong người cũng không vấn đề gì tòa thành toàn bộ là màu đen tím xâm quang tăm tối từ bên trong tòa thành từ từ phóng thích ra đây rõ ràng là kiến trúc của con người mà nhưng sao lại xuất hiện ở trong thâm uyên vị diện chứ diệp âm trúc hầu như không hề nghĩ ngợi lập tức để tinh thần lực của mình tiến vào trong thăm dò nhưng ngay khi tinh thần lực của hắn sắp tiến được vào trong thành thì đột nhiên một cỗ khí tức lạnh như băng từ bên trong tòa thành phóng thích ra tinh thần ba động khổng lồ kịch liệt nổi lên đánh mạnh vào tinh thần lực của diệp âm trúc hai cỗ tinh thần lực va chạm kịch liệt khiến cho phía trên vực sâu vang lên tiếng nổ lớn như sét đánh diệp âm trúc cũng không bị làm sao nếu so sánh với lực lượng của thân thể thì tinh thần lực của hắn do tu luyện cầm từ nhỏ cường đại hơn rất nhiều mặc dù va chạm kịch liệt với cỗ tinh thần lực đó khiến cho mặt hắn trắng bệch nhưng rất nhanh đã khôi phục lại lập tức thu hồi tinh thần lực của mình vào trong người ở một khắc khi tinh thần lực của hắn lui lại rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của ba vị yêu vương đồng thời nhìn về phía tinh thần lực hắn lui lại mà một giọng nói yêu dị từ trong tòa thành vang lên vị ma vương nào giá lâm sao không hiện thân ra gặp gặp ngươi ư gặp cái đầu ngươi diệp âm trúc biết quốc chủ hắc yêu quốc sống ở trong tòa thành này Tên quốc chủ đó nhầm tưởng tinh thần lực của mình trở thành một tên Thâm Uyên Ma Vương của quốc gia khác. Quả thật, ở Thâm Uyên vị diện có thể tương đương với hắn chỉ có vài tên ma vương khác. Hiểu lầm là tốt nhất, Diệp Âm Trúc rất nhanh thu hồi tinh thần lực của mình lại, lập tức đứng lên nhanh chóng đi đến nơi khác. Hắn biết, tinh thần lực đạt đến cấp bậc như hắn, vậy tên Thâm Uyên Ma Vương kia rất có thể dựa vào hướng mà tinh thần lực của mình rút lui mà ra lệnh cho người tìm kiếm, còn lưu lại chính là kẻ ngu. Quả nhiên, ngay khi Diệp Âm Trúc rời đi không lâu, Đa Yêu Vương, Nhị Yêu Vương và Tam Yêu Vương đồng thời đến đây. Tự nhiên không có chút thu hoạch gì. Đơn giản dò xét mặc dù không có được tin tức gì cụ thể, nhưng cũng đủ để cho Diệp Âm Trúc hiểu thêm một chút về thực lực mạnh mẽ của Hắc Yêu quốc. Đầu tiên hắn có thể dám chắc, kể cả Thâm Uyên Ma Vương thì có tổng cộng 4 gã cường giả trên thứ thần cấp, trong đó Tam Yêu Vương hẳn là mới đạt đến thứ thần cấp chưa lâu. Đại Yêu Vương và Nhị yêu vương hẳn là cũng không vượt qua thứ thần cấp cấp 5, cũng sẽ không mạnh hơn mình. Nhưng tên Thâm Uyên Ma Vương ở trong tòa thành kia rất có thể có thực lực trên thứ thần cấp cấp 8. Trong lúc va chạm với tinh thần lực của mình rõ ràng không thua kém một quốc gia có bốn gã cường giả thứ thần cấp nếu ba quốc gia còn lại cũng vậy vậy thì thâm uyên vị diện sẽ có tổng cộng mười hai tên cường giả thứ thần cấp trong đó có tứ đại thâm uyên ma vương đã đạt gần đến thứ thần cấp đỉnh phong mà bên phía mình có thực lực thứ thần cấp có mình và sáu vị pháp lam tháp chủ tiểu long nữ và nina lão lão còn có vài đại thần thú mặc dù thần thú có số lượng không ít nhưng tổng thể mà nói cường giả thứ thần cấp một bên nhiều hơn một chút nhưng mà trong thần thú thì ngoại trừ tử gia thì phần lớn đều chỉ là thứ thần cấp cấp một hoặc là 12 mà thôi mà lực chiến đấu mang tính quyết định bên phía mình cũng chỉ có tiểu long nữ có thể so sánh với đám thâm uyên ma vương từ số lượng cường giả mà tính hẳn là đối phương có lợi thế hơn càng huống chi đây là thâm uyên vị diện thực lực của đối phương có thể phát huy đến mức nào cũng khó nói đương nhiên bên phía mình cũng có ưu thế mà thâm uyên vị diện không có đó chính là trang bị thâm uyên vị diện mặc dù thực lực cường đại nhưng nơi đây là một xã hội nguyên thủy thâm uyên sinh vật không có trí tuệ và lực sáng tạo phổ biến như con người từ trang bị khiến cho tranh lệch của đôi bên thu nhỏ lại cuối cùng thực lực bên nào mạnh hơn cũng không thể nói được chỉ cần giải quyết vài vấn đề mấu chốt nhất vậy thì tấn công vào thâm uyên vị diện không phải là hoàn toàn không thể hắc yêu quốc là quốc gia mạnh nhất trong tứ quốc từ hắc yêu quốc là có thể nhìn ra tình huống của các quốc gia còn lại đợi sau khi yêu vương canh Điệt đại hội chấm dứt lấy được thêm một ít tin tức nữa chính mình và tiểu long nữ có thể trở về tiến hành chuẩn bị sau khi suy nghĩ rõ ràng diệp âm trúc bắt đầu cải tạo thân thể cho cao tư ba tử năng diệp âm trúc không có nhưng hắn có nguyên lực hắn chuyển hóa nguyên lực thành ám nguyên tố tinh thuần nhất sau đó rót vào trong cơ thể cao tứ ba tiến hành cải tạo thân thể của hắn đưa ám nguyên tố dung nhập vào trong cơ thể cao tứ ba khiến cho thân thể của hắn trở nên cứng cỏi hơn thực lực cũng từng bước tăng lên giữa thứ thần cấp và tử cấp có tranh lệch rất lớn nhất là sau khi diệp âm trúc tiến hành nguyên thần đoạt xá hắn có thể nói là cao tứ ba thông qua quá trình chuyển hóa này hắn đem nguyên lực của mình chuyển hóa thành ám nguyên tố tạm thời dung nhập vào trong lực lượng vốn có của cao tứ ba nhất thời khiến cho thực lực của cao tứ ba tăng lên rõ ràng mặc dù không thể đạt đến trình độ thứ thần cấp Nhưng trong vài canh giờ ngắn ngủi, Diệp Âm Trúc đã khiến hắn từ chỉ có thể thi triển từ cấp cấp 6 tăng đến từ cấp cấp 9. Diệp Âm Trúc là ai? Một đời cầm đế, lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ có thực lực từ cấp cấp 9, hơn nữa còn một ít phương pháp thi triển đặc biệt, Diệp Âm Trúc hoàn toàn tự tin có thể so sánh với ba yêu vương đứng đầu. Dù sao sau lưng Cao Tư Ba còn cất giấu hắn là thứ thần cấp cấp 5. Hắc Yêu Quốc đại hội làm cả đế lĩnh trở nên náo nhiệt. Trước khi đại hội chính thức bắt đầu, phong vệ của đế lĩnh cũng trở nên rất nghiêm ngặt dù sao đại hội lần này khác với ngày xưa bao hàm ý nghĩa rất quan trọng đương nhiên khẩn cầu yêu vương không phải là lĩnh chủ nào cũng dám làm khiêu chiến thất bại vậy chỉ có một kết quả trở thành thức ăn của người bị khiêu chiến cho nên đây là cơ hội với phần đông lĩnh chủ thì cũng là cơ hội của 12 yêu vương mặc dù bọn họ có quyền uy nhưng cũng không thể nào tùy tiện thôn phệ thâm uyên sinh vật cao cấp nhất là cấp bậc lĩnh chủ mà ở trên yêu vương canh điệt đại hội tình huống này lại khác người khiêu chiến thất bại lập tức trở thành thức ăn của yêu vương khiến cho lực lượng của bọn họ tiếp tục tăng lên đến khi khiêu chiến chấm dứt giữa các yêu vương thậm chí cũng có thể tiến hành khiêu chiến để đạt vị trí cao hơn vì vậy muốn đạt được quyền uy của yêu vương đầu tiên phải lo lắng rõ ràng là mình có đủ thực lực hay không phía sau cơ hội thường ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn nhiều hắc yêu quốc không hổ được xưng là đất nước của nữ vu khi diệp âm trúc đi theo các lĩnh chủ khác tiến vào đế lĩnh chi tâm thì đám lĩnh chủ không phải là nữ vu bị tập trung cùng một chỗ cùng nhau tiến vào mà lĩnh chủ là nữ vu thì lại tùy ý tiến vào trước bọn họ sự đối xử khác nhau có thể thấy rõ ràng đám lĩnh chủ bên cạnh diệp âm trúc rất ít trao đổi nhìn qua thực lực của đám lĩnh chủ này đều rất mạnh mẽ hơn nữa diệp âm trúc còn phát hiện được thâm uyên sinh vật càng từ cấp thấp thăng lên thì càng cường đại lúc này bên người hắn là một ác liêm lĩnh chủ bề ngoài rất kinh khủng toàn thân là màu vàng kim thân hình rất lớn hai thanh liêm đao dài bảy thước đúng là hung khí trong hung khí toàn thân đều bao trùm trong một tầng lân phiến màu vàng theo bước chân phát ra tiến động đáng sợ nhất chính là tên kia còn có đầu người hình dáng rất là dữ tợn mặt vàng phải biết rằng thâm uy sinh vật cấp thấp muốn tiến hóa thành hình thái giống người rất là khó khăn Ác Liêm là một thâm uyên sinh vật mạnh hơn Thực Thi Quỷ một chút. Hoàng Kim Ác Liêm trước mặt này nhìn qua có lực công kích tuyệt đối rất mạnh. Tên như vậy mà xông lên chiến trường, chính là cơn ác mộng của quân thủ. Hai lưỡi dao sắc bén màu vàng kim khổng lồ, mặc dù không có thêm thuộc tính gì, nhưng sự sắc bén và cứng cỏi tuyệt đối rất kinh khủng. Tương tự như vậy, trong các lĩnh chủ ở đây cũng có Thực Thi Quỷ lĩnh chủ. Đó là một Thực Thi Quỷ toàn thân trắng bệch, mới vừa nhìn thấy thì giống như một Thực Thi Quỷ bình thường, nhưng màu trắng trên người hắn rất trong suốt, như tượng ngọc vậy. Linh hồn chi hỏa nhảy lên, Từ bả vai đến cánh tay, mỗi bên đều có chín cây cốt thứ mọc ra. Mặc dù xuất thân thấp kém còn chưa có hình thái giống người, nhưng thực lực của thực thi quỷ này sợ rằng không kém Hoàng Kim Ác Liêm. Diệp Âm Trúc cũng tìm được mục tiêu là một song đầu tăng ác đã tiến hóa một giai đoạn. Đó là một song đầu tăng ác toàn thân màu lam, thân thể rất to lớn, thân cao hơn 12 thước. Điều làm Diệp Âm Trúc kinh ngạc là ma pháp ba động trên người nó cũng rất nồng nặc. Bay qua một ngọn núi bên ngoài cùng Đế Lĩnh Chi Tâm, đám lĩnh chủ đi đến một nơi cũng không phải là thâm uyên mà tinh thần lực của Diệp Âm Trúc đã dò xét được mà là một bồn địa bao bọc trong núi từ nơi này đi đến thâm uyên kia còn phải trải qua vài ngọn núi cao tận mây xanh mới đến được mảnh đất trống này có diện tích rất lớn từ xa xa diệp âm trúc đã nhìn thấy trên một khối cự thạch có 12 nữ vu đang đứng đứng ở chính giữa chính là ba yêu vương đầu tiên không cần hỏi bọn họ chính là thập nhị yêu vương của hắc yêu quốc cũng là thập nhị nữ vu chủ diệp âm trúc vừa tiến vào địa vực này lập tức cảm giác thân thể của mình bị tập trung cái loại khí tức lạnh lẽo tập trung trên người thật không dễ chịu chút nào Hơn nữa chú ý đến hắn chính là ba nữ vu trên bình đài. Đương nhiên cũng không phải là ba yêu vương đầu tiên, trong đó một chính là Cửu yêu vương đã bại bởi tay Diệp Âm Trúc, mà hai người còn lại mặc dù Diệp Âm Trúc chưa gặp qua, nhưng nhớ đến lời nói của Tam yêu vương lúc trước thì hẳn chính là Thất yêu vương và Tứ yêu vương có quan hệ mật thiết với Cửu yêu vương. Bên dưới bồn điện nơi thập nhị yêu vương đang ở đó, tập trung 100 tên song đầu tăng ác rất cao lớn, động động thân thể kinh khủng của bọn chúng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía. Nhìn qua đồng bọn mà nữ vu thích hợp tác nhất tuyệt đối không phải là nam vu mà là tăng ác cao cấp có thân thể mạnh mẽ, có chúng nó làm tấm bia đỡ đạn, thực lực ma pháp của nữ vu thi triển ra sẽ càng cường đại. khi diệp âm trúc và những tên lĩnh chủ khác đi theo sự dẫn đường của đám thâm uyên sinh vật đến mảnh đất trống rồi ngồi xuống vây quanh nó, hắn xích không nhịn được mà bật cười. đây là niên hội của một quốc gia sao? niên hội triệu tập tất cả lĩnh chủ của một quốc gia. ở long khi nỗ tư đại lục, đừng nói là cầm thành, mà dù là một cái thành thị nhỏ bé nhất mở một hội nghị cũng phải quy cách hơn thế này nhiều. đã ngộ với đám lĩnh chủ như bọn diệp âm trúc rất đơn giản. Chỉ có một tảng đá làm chỗ ngồi, tất cả lĩnh chủ đều ngồi vây quanh khu đất trống, đừng nói là thức ăn, nước uống, mỹ nữ phục vụ, mà ngay cả không khí cũng ác liệt như vậy, nhìn quanh giống như một đám ăn mày đang chia nhau bữa cơm vậy, chỉ có thực lực thì có tác dụng gì, đây căn bản là một thế giới không có văn minh. Diệp Âm Trúc âm thầm cảm thán trong lòng, đồng thời càng tăng thêm quyết tâm báo thủ cho tổ tiên. Nếu ngay cả một vị diện không có văn minh thế này mà cũng không thể tiêu diệt được, vậy mình sao xứng đáng là hậu duệ của Đông Long, sao xứng đáng trở thành truyền nhân của Long chứ? Tham yên sinh vật phụ trách dẫn đường dần dần lui lại. Ở trong bồn địa trống trải, chỉ còn lại có hơn 300 lĩnh chủ Hắc Yêu quốc và thập nhị yêu vương và hộ vệ của các nàng. Đại yêu vương rất đẹp, vóc người mảnh khảnh cân đối, nhất là chiếc eo kia, lúc di chuyển rất dễ dàng khiến cho người ta choáng váng. Niên hội một năm một lần của Hắc Yêu quốc bây giờ chính thức bắt đầu. Ta nghĩ các vị đang ngồi đây đều nhớ kỹ, hôm nay chính là thời khắc 100 năm, và lúc này, ta đại biểu Ma vương bệ hạ tuyên bố, liên hội năm nay đồng thời cũng là yêu vương canh biệt đại hội. Ta, Đại bo nien hoi nam nay đong thoi vương Tế nha, sẽ cùng nhị yêu vương tĩnh nha và tam yêu vương vi nha cùng nhau chủ trì chỉ. chỉ cần tự nhận thấy thực lực đủ thì đều có thể tiến hành khiêu chiến từ thấp đến cao với thập nhị yêu vương chúng ta khiêu chiến thành công sẽ ngồi lên vị trí yêu vương mà ngược lại sẽ trở thành thức ăn ánh mắt đẹp mà lạnh như băng quét quanh toàn trường hai tay mảnh khảnh của tế nha từ từ nâng lên đôi mắt màu đen tuyền phóng thích ra quang mang không khí nhất thời trở nên ngưng đọng lại một tầng bình chướng màu đen nhạt xuất hiện xung quanh mảnh đất trống ám nguyên tố hòa nguyên tố trong không khí đều trở nên cuồng bạo ngọn lửa thiêu đốt dưới chân nàng đúng là thái âm chi hỏa so sánh với tam yêu vương vi nha thái âm tri hỏa trên người tế nha càng thêm nồng nặc khi tức càng thêm lạnh như băng bắt đầu đi người khiêu chiến trực tiếp tiến vào giữa nói xong những lời này tế nha và 10 mươi vị yêu vương còn lại từ từ lui về phía sau mà thập nhị yêu vương đứng hàng thấp nhất thì người khẽ bay lên trực tiếp bay đến vùng đất trống ở giữa ánh mắt lạnh như băng quét quanh toàn trường hai tay đồng thời mở sang hai bên hai lùng thái âm tri hỏa từ từ thiêu đốt đối với yêu vương canh điệt đại hội mà nói xui xẻo nhất chính là thập nhị yêu vương bởi vì nàng phải thừa nhận khiêu chiến đầu tiên nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để nàng tăng lên thực lực cứ giết được một tên khiêu chiến thì hắn có thể thôn phệ đối phương biến thành lực lượng của mình để cho mình càng trở nên cường đại khi tất cả các lĩnh chủ không khiêu chiến nữa nàng thậm chí có thể dựa vào lực lượng mà mình đã đạt được tiến hành khiêu chiến lên trên rất có thể thay đổi được vị trí của mình diệp âm trúc cũng không vội ra tay trước tiên hắn muốn tiến hành quan sát đám thâm uyên sinh vật cao cấp này chết đi thì mới có lợi cho hắn ai tới khiêu chiến quyền uy của ta âm thanh của thập nhị yêu vương rất khàn khàn nghe thì thấy giống nam nhân hơn chung quanh trở nên yên lặng không một gã lính chủ nào dám dễ dàng mở miệng bọn họ đều biết quan hệ lợi hại của quyền hành khiêu chiến tất nhiên là cơ hội nhưng khiêu chiến thất bại vậy chỉ có kết cục là chết cho dù thắng được thập nhị yêu vương thì cũng phải liên tiếp gặp phải khiêu chiến của các lính chủ khác đến khi tất cả những kẻ khiêu chiến chấm dứt mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến lên trên nên cho dù là lính chủ có thực lực cũng không muốn ra mặt đầu tiên một tên hoàng kim ác liêm cách diệp âm trúc không xa đột nhiên mở miệng nói xin hỏi đại yêu vương Khiêu chiến ở canh điệt đại hội với những lĩnh chủ không phải nữ vu như chúng ta có công bằng hay không? Ánh mắt đẹp của Đại yêu vương đảo qua trên người hắn, nhàn nhạt, nhạt nói: "Bệ hạ phân phó, tuyệt đối công bằng, đa tạ." Đại yêu vương kim quang lóe lên, hoàng kim ác liêm chuẩn bị đã lâu nhảy dựng lên, hầu như chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước mặt thập nhị yêu vương ở ngoài mười thước. "Ta đến khiêu chiến quyền uy của ngươi, ta đến đây." Chiến đấu giữa thâm uyên sinh vật không hề nói nhiều. Lời nói vừa hết, chiến đấu lập tức bắt đầu. Ai cũng đều biết tầm quan trọng của việc ra tay trước. Hoàng kim ác liêm đầu tiên đã bay lên, thân thể khổng lồ của hắn không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ của mình. Kim quang lóe lên, hai thanh hoàng kim liêm đao dài bảy thước của hắn đã chém ra, tạo thành một hình chữ thập trong không trung. Đừng nói là nữ vu, mà sợ là một con song đầu tăng ác ở đây mà bị hoàng kim liêm đao chém trúng cũng phải lập tức bị cắt thành vài mảnh. Thập Nhị Yêu Vương không hoảng hốt, không vội, đối với cuộc khiêu chiến hôm nay các nàng đã chuẩn bị nhiều năm, đầu vai hơi nhoáng lên, đã biến thành ba. Trong đó một đạo thân ảnh rất nhanh đón nhận lưỡi dao sắc bén do hoàng kim ác liêm hóa thành xích một tiếng chói tai vang lên đạo thân ảnh đó bị hoàng kim liêm đao chém nát mà ngay khi hoàng kim ác liêm muốn tiếp tục xông tới thì một vòng quang hoàn màu lam đã nổ ngay dưới chân hắn bồng một tiếng vang lên trên người hoàng kim ác liêm nhất thời nổi lên một ngọn lửa màu lam tốc độ của hắn trong nháy mắt yếu đi hơn gấp đôi đồng thời thân thể khổng lồ cũng bị cứng ngắc lại thái âm băng hoàn quả nhiên rất mạnh diệp âm trúc lúc đối đầu với cửu yêu vương còn không có cảm giác rõ ràng như lúc này dù sao bản thân ở trong đó năng lực miễn dịch của hắn có hiệu quả rất lớn lúc này lại là một người đứng ngoài quan sát Hắn lập tức phát hiện thái âm băng hoàn do yêu vương phát ra chẳng những có lực công kích rất cường đại, chuyên thiêu đốt thân thể và linh hồn của đối thủ, mà còn có thêm hiệu quả làm chậm và suy yếu. Ngay sau đó, một vòng quang hoàn không ngừng xuất hiện trong không trung rơi xuống thân thể hoàng kim ác liêm, suy yếu, chậm chạp, giả yếu đủ loại kỹ năng xuất hiện trong tay vị yêu vương không cần chú ngữ. Hoàng kim ác liêm như bị rơi vào đầm lầy, miễn cưỡng sử dụng hoàng kim liêm đao chống đỡ thân thể của mình từng bước tiến đến gần thập nhị yêu vương, nhưng không thể thể nào tấn công được nữa. Kỹ năng hạn chế thật mạnh hoàng kim ác liêm công kích mạnh mẽ như vậy mà cũng bị một cái ảo ảnh phân thân ngăn cản không có cơ hội ra tay khó trách nữ vu lại trở thành một trong những sinh vật cường đại của thế giới này diệp âm trúc vẫn còn nhớ rất rõ khi mình tiếp xúc với nữ vu lần đầu tiên thì đã phát hiện ra các nàng có năng lực của thâm uyên sinh vật mà nữ vu cấp yêu vương thì năng lực này càng mạnh hơn mặc dù một đối một không có tác dụng gì nhưng trên chiến trường thì sẽ trở nên rất kinh khủng kẻ khiêu chiến quyền uy của ta nhất định sẽ bị hủy diệt lại một đạo thái âm băng hoàn chợt bay lên Lúc này đây Hoàng Kim Ác Liêm bị tác dụng của ma pháp làm suy yếu và hạn chế không còn lực ngăn cản. Trên người bị thái âm chi hỏa thiêu đốt cùng với một vòng thái âm băng hoàn này dung hợp làm một, thân thể nó đã bị hòa tan. Diệp Âm Trúc biết được ma pháp ở Thâm Uyên Vị Diện có rất ít loại, nhưng mỗi loại đều rất thực dụng. Thời gian Hoàng Kim Ác Liêm khiêu chiến rất ngắn, nó nhìn qua có lực công kích rất cường hãn, lại bị ma pháp kinh khủng của Thập Nhị Yêu Vương hủy diệt. Nữ Vu không hổ là sinh vật cao cấp nhất của Thâm Uyên Vị Diện, nhất là đã đạt đến cấp bậc yêu vương. Sinh vật cấp thấp cho dù tiến hóa đến cùng cấp bậc cũng rất khó khiêu chiến được bọn họ. Thân thể của Hoàng Kim Ác Liêm đã bị Thái Âm Chi Hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Thập Nhị Yêu Vương trụng hai tay lại, Hoàng Kim Ác Liêm đã hầu như bị thiêu đốt hoàn toàn trong yêu hóa, nhất thời hóa thành một dòng khí lưu màu vàng nhạt bay ra, bị nàng trực tiếp hút vào trong miệng. Thì ra còn có thể làm như vậy, Diệp Âm trúc trong lòng khẽ động. Cứ như vậy, mình đoạt xá tên cao tứ ba rồi hấp thu thâm uyên sinh vật khác cũng không cần gây tởm như vậy. Đây là phương pháp thôn phệ bằng hình thái năng lượng. Hoàng Kim Ác Liêm chỉ còn lại hai thanh liêm đao rất lớn không bị thiêu trong thái âm chi hỏa, khi bản thể bị biến mất liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động. Còn ai không? Thập Nhị Yêu Vương sau khi hấp thu thân thể Hoàng Kim Ác Liêm, quang mang trong đôi mắt màu đen trở nên thâm thúy hơn. Tâm trạng của nàng trở nên cao hứng vì đã hủy diệt được đối thủ thứ nhất. Cứ kết thúc tính mạng của một đối thủ thì thực lực của nàng sẽ mạnh lên, cảm giác này đối với thâm uyên sinh vật có thực lực như nàng rất là tuyệt vời. Lúc trước Diệp Âm Trúc đã hiểu được, Yêu Vương canh điệt đại hội này đối với Thập Nhị Yêu Vương là người bị khiêu chiến đầu tiên đồng thời cũng là một cơ hội. Theo ánh mắt đảo qua của thập nhị yêu vương, đám lĩnh chủ dị tộc bên phía diệp âm trúc đều cúi đầu, mà các lĩnh chủ nữ vu tộc ngược lại lại có cảm giác hăng hái muốn lên. là đồng tộc, một khi bọn họ thôn phệ lẫn nhau, hiệu quả tăng trưởng thực lực sẽ càng tốt hơn. diệp âm trúc nhắm mắt dưỡng thần, trận khiêu chiến mới vừa bắt đầu mà thôi, đã như vậy, để bọn họ thôn phệ lẫn nhau trước đi, đợi đến lúc sắp chấm dứt mình mới xuất chạng cũng không muộn. bất kể là thập nhị yêu vương thôn phệ như thế nào, chẳng lẽ có thể chống lại mình sao? cùng lúc khi diệp âm trúc nhắm hai mắt lại lính chủ của nữ vu tộc bắt đầu xuất tràng có thể đứng ở trước mặt thập nhị yêu vương tất nhiên đều là nữ vu cấp bậc vu chủ ma thuẫn màu xanh biếc bắt đầu bay lên khi ma pháp mạnh mẽ được thi triển ra đối mặt với đồng tộc thập nhị yêu vương rõ ràng không dễ ngăn cản như lúc đối mặt với hoàng kim ác liêm ở mấy trận chiến đầu tiếp theo mặc dù giành được thắng lợi cuối cùng nhưng tiêu hao rất lớn sau khi thắng lợi sẽ thôn phệ thân thể của đối phương hầu như cũng chỉ khiến cho thực lực của nàng khôi phục đến trạng thái tốt nhất mà thôi còn tăng lên thậm chí còn không có hiệu quả tốt như lúc thôn phệ hoàng kim ác liêm. Tuy nhiên dám đứng ra khiêu chiến đều là những lĩnh chủ xuất sắc trong nữ vu tộc, không nắm chắc vài phần ai lại đi lên chịu chết. Nhưng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của các nàng ít hơn thập nhị yêu vương, cho nên mới thất bại ở thời khắc cuối cùng vào tay đối thủ. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. diệp âm trúc mặc dù nhắm lại hai mắt nhưng hắn vẫn dùng cảm giác quan sát chiến đấu trong sân đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ tinh thần ba động nhu hòa đang hướng đến bao phủ mình tinh thần lực của bản thân nhanh chóng thu liễm lại phát hiện ra là tam yêu vương vi nha đang cười cười với ánh mắt ôn nhu rất rõ ràng vị tam yêu vương này cho rằng mình nên ra tay mở hai mắt ra diệp âm trúc khẽ gật đầu với tam yêu vương vi nha đứng lên từng bước một tiến về giữa sân lúc này thập nhị yêu vương vừa thôn phệ thân thể của một đối thủ đã hóa thành năng lượng đang thở hồn hển lại nhìn thấy diệp âm trúc xuất tràng Nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt toát ra vẻ khinh thường. Đối thủ mà nữ Vu không sợ nhất có thể nói là Nam Vu, đều có thủ đoạn công kích là ma pháp năng lượng, thì phản ma thuần của nữ Vu chính là ưu thế rất rõ ràng. Cho nên mặc dù thấy Diệp Âm Trúc cũng là vũ trụ, nhưng Thập Nhị Yêu Vương không sợ mà còn lấy làm mừng. Rõ ràng thấy được cơ hội để mình tăng cường thực lực, hấp thu đoan cong kich la ma phap nang luong thi phan ma thuan cua nu vu chinh la uu the rat ro rang cho nen mac du thay diep am truc cung la vu chu nhung thap nhi yeu vuong khong so ma con lay lam mung ro rang thay đuoc co hoi đe minh tang cuong thuc luc hap thu mot Nam Vu cấp bậc vũ chủ nữa, thì những tên lĩnh chủ còn lại sợ rằng ngay cả gan để khiên chiến mình cũng không có nữa. Miệng Thập Nhị Yêu Vương hiện lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Lãnh quang chợt phóng ra, Thập Nhị Yêu Vương vì giảm thiểu tiêu hao năng lượng bản thân để tiêu diệt đối thủ trước mặt, cũng để tăng cường thực lực của mình, nên vừa ra tay đã dùng đến Thái Âm Băng Hoàn. Một vòng quang mang màu lam trượt phóng thích ra bên dưới Diệp Âm Trúc. Cao tư ba mà Diệp Âm Trúc đoạt xá vẻ mặt rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là cứng ngắc. Trong nháy mắt khi Thái Âm Băng Hoàn sắp đến người, thì hắn tiến lên trước một bước, rồi từ trong băng hoàn đi ra. Toàn thân bao phủ trong một tầng quang mang màu tím, ngăn cách toàn bộ hiệu quả phụ gia của băng hoàn một khác sau thân thể của hắn đã đến trước mặt thập nhị yêu vương đám yêu vương chấn động thái âm băng hoàn không có tác dụng gì đối với hắn ư với thực lực của diệp âm trúc cho dù thái âm băng hoàn có uy lực kinh người nhưng sao có thể khiến hắn hai lần bị thiệt chứ quang mang màu tím nhìn qua thì giống tử năng của cao tứ ba nhưng thực ra bên trong còn có một tầng khí tức sinh mệnh nhàn nhạt, nhạt của mình chỉ là bị tử năng che giấu nên không có một thâm uyên sinh vật nào phát hiện ra mà thôi khắc tinh của thái âm băng hoàn chính là sinh mệnh tri hỏa mà diệp âm trúc là hậu duệ của thần long lại hấp thu sinh mệnh tri tuyền Trên người nhiều nhất chính là năng lượng sinh mệnh, nên dù là phóng ra cẩn thận, cũng dễ dàng từ trong thái âm băng hoàn đi ra. Đồng tử của Thập Nhị Yêu Vương trong nháy mắt lớn lên. Theo ý nghĩ của nàng, một thái âm băng hoàn đã đủ để khiến cho tất cả thuộc tính của Diệp Âm Trúc giảm xuống, hơn nữa còn bị thương rất lớn. Thêm một chút ma pháp làm suy yếu, đủ để đạt được thắng lợi của trận chiến này. Nhưng nàng làm sao nghĩ được rằng, lại xảy ra tình huống như thế này? Thái âm băng hoàn chẳng những không giới lên thái âm chi hỏa kinh khủng trên người Diệp Âm Trúc, thậm chí còn không bị hắn bị thương chút gì. Kinh nghiệm diệp âm trúc cực kỳ phong phú, hắn căn bản không thể nào cho Thập Nhị Yêu Vương có thời gian phản ứng. Trong màn quang mang màu tím đen rất nhanh đến gần Thập Nhị Yêu Vương. Một quang hoàn màu đỏ sẫm từ dưới đất bay lên, bao lấy thân thể của Thập Nhị Yêu Vương. Thập Nhị Yêu Vương vô ý thức mở ra quang mang màu xanh biếc của Phản Ma Thuẫn để bảo vệ bản thân. Trong lòng đã định, bất kể như thế nào, đối phương cũng chỉ là một tên Nam Vu. Nam Vu có lấy ma pháp công kích làm chính thì Phản Ma Thuẫn của mình đã đủ để khắc chế tất cả kỹ năng của đối phương. Dù cho thực lực chân chính của đối phương mạnh hơn mình một chút, cũng không có khả năng thắng mình. Nghĩ đến đây, thân thể Thập Nhị Yêu Vương nhoáng lên, thi triển ra phân thân thuật, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, mà quang hoàn màu đỏ sẫm đúng là hoàn toàn biến mất trước mặt phản ma thuật, bien mat truoc mat phan ma thuan nhung ngay lúc này, một loạt tiếng kêu kinh hãi vang vọng cả mảnh đất trống của Đế Lĩnh Chi Tâm. Cảm giác lạnh như băng từ trong không trung nhập vào trong cơ thể Thập Nhị Yêu Vương. Sau một khắc, nàng rõ ràng nhìn thấy, thân thể của mình như đang dần rời xa, đó là một thân thể không đầu. Đây, đây rốt cuộc là ai? mà tất cả thâm uyên sinh vật nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợ hãi một đạm quang mang màu vàng hầu như đồng thời từ trên cổ ba thân thể kể cả bản thể của thập nhị yêu vương bay qua hai đạo ảo ảnh biến mất mà đầu của của thập nhị yêu vương cũng đã rời xa thân thể của nàng bay lượn trong không trung quang mang màu đỏ sậm lại lóe lên lúc này đã không có phản ma thuẫn ngăn cản quang mang màu đỏ sậm dễ dàng thôn phệ thân thể của thập nhị yêu vương đem đầu và thân thể của nàng hóa thành một cỗ tử năng mênh mông bị cao tứ ba hút vào trong miệng từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc Cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt mà thôi, mà thập nhị yêu vương đứng hàng thấp nhất trong thập nhị đại yêu vương đã hương tan ngọc nát, đồng tử của 11 vị yêu vương còn lại đồng thời co rút lại một chút, ánh mắt nhìn Cao Tư Ba đã thay đổi rất lớn. Thực ra Diệp Âm Trúc làm rất đơn giản, hắn cũng không có sử dụng kỹ năng cường đại nào. Lúc đi ra khỏi băng hoàn thì bất kể là thân thể tiến lên hay là ma pháp quang mang màu đỏ sẫm phát ra đều chỉ có một tác dụng mê hoặc thập nhị yêu vương. Ma sát chiêu chính thức lại ở sau lưng thập nhị yêu vương, song đầu tăng ác không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Phản ma thuẫn quả thật là ma pháp bình thường không có cách nào phá được, nhưng phản ma thuẫn lại không có tác dụng gì đối với công kích vật lý. Song đầu tăng ác từ trên mặt đất nhặt lấy liêm đao khổng lồ mà Hoàng Kim Ác Liêm lưu lại lúc trước, trong nháy mắt đã hoàn thành công kích. Phần thân làm ba đúng là để mê hoặc đối thủ, nhưng hai thanh liêm đao mà Hoàng Kim Ác Liêm lưu lại thật sự rất lớn. Song đầu tăng ác chỉ tiện tay vung lên, đã bao phủ lấy cổ của cả ba thập nhị yêu vương, thậm chí một cánh tay còn chưa nâng lên, đã kết thúc trận chiến đấu này rồi. Theo lý mà nói, nữ vu không nên quên ma pháp triệu hồi của năm vu. Đây là kỹ năng đặc biệt của Nam Vũ, nhưng Diệp Âm Trúc bước ra khỏi băng hoàn đã mang đến cho thập nhị yêu vương rung động rất lớn, cũng không cho nàng nhiều thời gian phản ứng. Mà song đầu tăng ác do Diệp Âm Trúc triệu hồi, căn bản không phát ra một tiếng động nào, đây là điều mà Nam Vũ bình thường căn bản không có khả năng làm được. Cao Tư Ba triệu hồi đương nhiên không được, nhưng sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch của Diệp Âm Trúc phối hợp với triệu hồi thuật của hắn lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong nháy mắt khi sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch thả ra song đầu tăng ác, thì thâm uyên ma pháp của Cao Tư Ba đã đưa nó truyền tống trong cự ly ngắn truyền tống cự ly ngắn này chính là do diệp âm trúc giúp cao tư ba đề cao đến cảnh giới cấp 9 có được sau khi hấp thu năng lượng của thập nhị yêu vương quang mang trong đôi mắt lạnh như băng của cao tư ba càng trở nên thâm thúy hơn con ngươi cũng càng đen hơn mặc dù còn chưa thể so sánh với ba yêu vương đứng đầu nhưng vào lúc này đã không ai còn dám coi thường hắn nữa diệp âm trúc cố ý chỉ huy cao tư ba khẽ cúi đầu với tam yêu vương trên đài lúc này mới chuyển sang nhìn các lĩnh chủ xung quanh trầm giọng nói ai tới khiêu chiến có lẽ đám lĩnh chủ sẽ không chú ý đến biến hóa không rõ ràng trên mặt diệp âm trúc nhưng đám yêu vương bên cạnh tam yêu vương lại có không ít người chú ý đến trong đó cửu yêu vương phản ứng rõ ràng nhất sắc mặt của nàng hơi đổi từ lúc nhìn thấy song đầu tăng ác khổng lồ bên cạnh diệp âm trúc trong mắt hiện lên một tia khí tức tà ác đám lĩnh chủ trở nên yên lặng thập nhị yêu vương lúc trước liên tục thắng lợi rồi thôn phệ vài tên lĩnh chủ có thực lực cường đại mà diệp âm trúc lại dễ dàng hủy diệt được thập nhị yêu vương chấn động mạnh như vậy khiến cho hầu hết lĩnh chủ hắc yêu quốc đều mất đi tin tưởng tham gia yêu vương canh điệt đại hội lần này không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của cao tứ ba diệp âm trúc hỏi lần thứ hai ai tới khiên chiến ta đến một thân ảnh màu vàng chợt bước ra cũng không phải là lĩnh chủ thuộc nữ vu tộc mà là một đầu hoàng kim ác liêm cùng loại lĩnh chủ dị tộc như diệp âm trúc đầu hoàng kim ác liêm này dường như đã ẩn nhẫn rất lâu thân thể của nó lớn hơn hoàng kim ác liêm khiêu chiến thập nhị yêu vương lúc nãy không ít nó dám xuất hiện khiên chiến thực ra rất đơn giản trong mắt nó cao tư ba chỉ là một nam vu không có phản ma thuẫn của nữ vu không có năng lực công kích mạnh mẽ là thái âm băng hoàn của nữ vu Chỉ có triệu hồi xong đầu tăng ác mà thôi, mà điều này cũng không đủ để ngăn cản công kích của nó. Hoàng kim ác liem dựa vào lực công kích khủng bố và tốc độ quỷ dị, mà tốc độ của xong đầu tăng ác rõ ràng không nhanh. Đầu hoàng kim ác liem này đã tính toán rất kỹ, chỉ cần có thể hủy diệt Nam Vu trước mặt thì còn gì phải lo lắng sinh vật hắn triệu hồi nữa chứ. Diệp Âm Trúc nhìn tên hoàng kim ác liem cao lớn này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra xong đầu tăng ác của mình phải đổi trang bị. Hoàng kim ác liem vừa đến trước mặt Diệp Âm Trúc, liền lập tức phát động công kích, không thể không nói trình độ tiến hóa của đầu hoàng kim ác liêm này quả thật rất cao điểm này có thể nhìn ra từ tốc độ xuất kích của hắn trước khi hắn rời khỏi vị trí của mình đi đến trước mặt diệp âm trúc trong mảnh đất trống tốc độ nếu là một thì trong nháy mắt khi hắn phát động công kích tốc độ sẽ là hai nhanh hơn trước gấp đôi hiển nhiên hắn muốn mê hoặc diệp âm trúc đồng thời lập tức phát động công kích cũng khiến cho thời gian diệp âm trúc thi triển thâm uyên ma pháp càng ngắn làm hắn suy yếu tự nhiên cũng sẽ ít hơn nếu là cao tứ ba lúc trước không biết chừng sẽ bị công kích kinh khủng mau lẹ này của hắn hủy diệt đáng tiếc hắn không phải gặp cao tư ba thật sự mà là diệp âm trúc thân thể của song đầu tăng ác chỉ trong nháy mắt đã chắn trước mặt diệp âm trúc hoặc là nói diệp âm trúc chuyển đến sau lưng nó đám lĩnh chủ và yêu vương đang quan chiến chỉ thấy cái đầu thật lớn của song đầu tăng ác hướng về diệp âm trúc hít một hơi mà một khắc sau diệp âm trúc đã ở bên cạnh nó chỉ xoay người một cái đem song đầu tăng ác chắn trước người mình quá trình này có tốc độ cực nhanh không thua gì so với tốc độ phát động công kích của hoàng kim ác liêm bốn thanh liêm đao màu vàng đồng thời va chạm với nhau bắn ra một loạt các tia lửa. Liêm đao trên tay Song Đầu Tăng Ác rõ ràng yếu hơn nửa phần so với đối thủ. Trong cú va chạm kịch liệt này, lập tức xuất hiện một lỗ hồng không lớn, nhưng lực lượng của Song Đầu Tăng Ác cũng đã phát huy ra ưu thế vốn có của nó. Vũ khí của Hoàng Kim Ác Liêm không cách nào trực tiếp phá vỡ được phòng ngự của đối phương, thân thể còn bị Song Đầu Tăng Ác chấn bay lên cao. Hai tay diệp âm trúc đặt trước ngực làm ra một động tác quen thuộc của Nam Vu. Trong miệng khẽ ngâm, không biết ngâm sướng cái gì. Song Đầu Tăng Ác cùng lúc khi Hoàng Kim Ác Liêm bị đánh bay, thân thể đã chạy ra như điên thân thể khổng lồ lưu lại từng cơn chấn động mạnh trên mặt đất, lao về phía mà hoàng kim ác liêm hạ xuống. thật ra diệp âm trúc cũng không biết mình đang ngâm sướng cái gì, hắn làm động tác này cũng chỉ là làm cho có mà thôi. tinh thần lực của hắn trực tiếp tiến vào trong linh hồn của song đầu tăng ác, bắt đầu khống chế hoàn toàn. thực lực của lĩnh chủ hoàng kim ác liêm cũng rất phi phàm. nhìn thấy thân thể của nó sẽ rơi từ trên không trung xuống, mà song đầu tăng ác lại vừa lúc đợi ở bên dưới. bất lợi tuyệt đối này nhưng lại trở thành ưu thế. thân thể không hề nhỏ của hoàng kim ác liêm quay một vòng trong không trung thật nhanh đồng thời hai thanh liêm đao rất lớn cũng đưa ngang xuống dưới dùng sức huy động một chút tựa như là đôi cánh làm cho thân thể đang rơi xuống của hắn dừng lại trong nháy mắt đồng thời thân thể rất nhanh hướng sang bên trái chỉ có điều phương hướng đã thay đổi rất lớn mang theo hai đạo hàn quang màu vàng nhanh chóng hướng về phía diệp âm trúc hai thanh liêm đao rất lớn có chiều dài hơn 7 thước nếu như bị liêm đao chém chúng thì đừng nói là nam vu mà cho dù là âm long cũng bị thương nặng diệp âm trúc cũng không nghĩ được rằng tên hoàng kim ác liêm còn có phương thức chiến đấu như vậy song đầu tăng ác ở bên kia đã chuẩn bị công kích nhưng lại mất đi bóng dáng kẻ địch đối mặt với hoàng kim ác liêm đang rất nhanh lao tới nếu muốn điều động song đầu tăng ác trở lại cứu mình rõ ràng đã không còn kịp bốn ác liêm bình thường rất nhanh được triệu hồi nhưng thân thể của chúng nó cũng chỉ vừa lao ra đã bị liêm đao màu vàng đẹp đẽ biến thành mảnh vụn may là đám thâm uyên sinh vật triệu hồi này thôn phệ không có tác dụng gì nếu không sẽ khiến cho công kích của hoàng kim ác liêm càng thêm kinh khủng ánh mắt của tất cả thâm uyên sinh vật đều trở nên nóng cháy nhất là cừu yêu vương đang quan chiến Nàng rất mong có lĩnh chủ nào đó có thể hủy diệt tên Nam Vu Diệp Âm trúc này. Đáng tiếc, sự thật lại xảy ra trước mắt, mọi suy đoán đều không phải sự thật. Hai thanh liêm đao khổng lồ của Hoàng Kim Ác Liêm nhìn thấy sắp chém trúng thân thể của Cao Tư Ba, thì đột nhiên Cao Tư Ba nhúc nhích rất nhanh, thân thể đang đứng thẳng khom lại sau đó vọt tới trước, trong nháy mắt tránh khỏi hai thanh liêm đao của Hoàng Kim Ác Liêm. Đồng thời, thân thể của Cao Tư Ba không lùi mà tiến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoàng Kim Ác Liêm, như là hai thanh liêm đao khổng lồ của Hoàng Kim Ác Liêm hợp lại đã ôm hết Cao Tư Ba. Hoàng Kim Ác Liêm vốn tưởng rằng mình sẽ đạt được thắng lợi của trận chiến đấu này, nhưng không thể nào ngờ được rằng Cao Tư Ba là một gã nam vu lại đột nhiên có tốc độ nhanh như vậy. Hắn hầu như phản xạ vô điều kiện thu hai thanh liêm đao về, chém vào thân thể Diệp Âm Trúc, nhưng mà Hoàng Kim Ác Liêm đã quên một vấn đề, thân thể của nó vốn không linh hoạt. Hai thanh liêm đao đều hơn 7 thước, nhưng thân thể của nó chỉ lại cao khoảng năm thước. Có thể nói tất cả năng lực của hắn đều dồn lên trên hai thanh liêm đao khổng lồ này, mà lúc này, thân thể của Cao Tư Ba ở ngay sát bản thể của hắn có thể nói một bước đã bước vào nhược điểm lớn nhất của hắn hai thanh liêm đao nếu như thu lại thì bởi vì quá dài nên đầu tiên sẽ chém lên trên người mình mà không phải trên người diệp âm trúc hơn nữa vị trí chém chúng lại chính là cổ cho nên ngay khi hoàng kim ác liêm chém ra một động tác liền cảm thấy không đúng vội vàng không chế liêm đao của mình ngừng lại trước sau xuất hiện biến hóa mặc dù thời gian rất ngắn nhưng thân thể của hoàng kim ác liêm cũng phải dừng lại trong chốc lát mà ngay khi nó dừng lại thâm uyên ma pháp tiếp theo của cao tư ba đã phát động không phải là ma pháp phụ trợ làm suy yếu mà vẫn là triệu hồi chỉ có điều lần này không phải triệu hồi bốn ác liêm mà là bốn tăng ác bình thường chiều cao của tăng ác bình thường khoảng sáu thước cũng không lớn hơn hoàng kim ác liêm là bao nhiêu nhưng trọng lượng của chúng lại nằm ngoài tưởng tượng của hoàng kim ác liêm bốn thân thể khổng lồ hầu như cùng lúc xuất hiện trong đôi tay khỏe mạnh của bọn chúng đều là đại câu tử dưới sự khống chế bởi tinh thần lực của diệp âm trúc phân biệt xuất hiện bốn tăng ác ở trước người diệp âm trúc và sau lưng hoàng kim ác liêm cùng lúc huy động đại câu tử của mình đem móc cái thân thể to lớn của mình trên người hoàng kim ác liêm Mà điểm mà đại câu tử lựa chọn, tất cả đều là các khớp xương trên người Hoàng Kim Ác Liêm, nhất là song đầu tăng ác trước người Diệp Âm Trúc, càng phân biệt dùng đại câu tử giữ lấy liêm đao của Hoàng Kim Ác Liêm, phanh một tiếng. Trọng lượng của bốn tăng ác đồng thời có tác dụng, Hoàng Kim Ác Liêm đang chuẩn bị bay nhanh lại một chút rồi tiếp tục phát động công kích vào Diệp Âm Trúc, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Đã bị bốn tăng ác thân cao hơn sáu thước, trọng lượng hơn nó chục lần đè lên trên mặt đất, nó bây giờ chỉ có thể làm chính là trơ mắt nhìn song đầu tăng ác cầm hai thanh liêm đao khổng lồ từng bước từng bước đi về phía mình. Đại Yêu Vương Tế Nha nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương Vi Nha ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Ma lực của tên Nam Vu này mạnh như vậy, đồng thời gọi về một song đầu tăng ác và bốn tăng ác bình thường, ở Lam Vu quốc dường như cũng không có bao nhiêu vu chủ có thể làm như vậy." Trên mặt Vi Nha vẫn đầy vẻ ôn nhu, nhưng mày hơi nhíu lại. Khi ta vừa nhìn thấy hắn, hắn dường như còn chưa mạnh đến như vậy. "Tế Nha, ngươi có thấy không, vừa rồi khi hắn tránh khỏi công kích của Hoàng Kim Ác Liêm trong nháy mắt, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Thân thể của Nam Vu khi nào trở nên tốt như vậy?" Đám Yêu Vương đều nghi hoặc sắc khí trong mắt cửu yêu vương đã biến thành kinh nghi triệu hồi nhiều thâm uyên sinh vật cao cấp như vậy khiến cho trong lòng nàng không còn cảm thấy may mắn nữa lúc này nàng mới hiểu được lúc trước thiếu chút nữa bị diệp âm trúc hủy diệt cũng không phải là do đối phương may mắn cùng lúc khi các yêu vương đang nghi hoặc sau đầu tăng ác đã đi đến trước mặt hoàng kim ác liêm giờ thanh liêm đao sắc bén trong tay nó lên cao quang mang màu vàng trói mắt lóe lên chỉ cần liêm đao này chém xuống vậy tính mạng của hoàng kim ác liêm sẽ vĩnh viễn kết thúc vị trí lĩnh chủ của hắn cũng chỉ đợi người khác đến tiếp lấy nhưng liêm đao trong tay song đầu tăng ác không có trực tiếp hạ xuống, mà lẳng lặng treo ở khâu trung, mà Cao Tư Ba đang đứng trước mặt hoàng kim ác liêm lại từ từ mở miệng, hủy diệt hay là thần phục. Ngón trỏ của hắn giơ lên, quang mang màu tím đen trên tay dần dần biến thành màu trắng, lóng lánh sáng chói. Linh hồn của tất cả yêu vương đồng thời ba động, trong lòng đồng thời nhớ đến một cái tên tử vong khế ước. Đây là năng lực đặc thù mà Thâm Uyên sinh vật có được, hoặc nói đó là năng lực vốn có của Nam Vu, giống như nữ vu có phản ma thuần vậy, Nam Vu cũng có một kỹ năng cực mạnh của riêng mình chính là tử vong khế ước. Tử vong khế ước chỉ có thể thành lập khi đối phương hoàn toàn đồng ý, không có liên quan gì với thực lực mạnh hay yếu. Bình thường mà nói, thâm yên sinh vật cũng không quá sợ cái chết, cho nên tử vong khế ước của nam vu không có tính thực dụng bằng với phản ma thuận của nữ vu. Nhưng một khi tử vong khế ước được thành lập, sau khi đồng ý khế ước, nam vu sẽ hoàn toàn khống chế được sinh vật khế ước của mình. Chẳng những nắm giữ sinh tử của đối phương, cũng có thể nắm giữ mọi hành động của đối phương. triệu hồi sinh vật tử vong khế ước không cần tiêu hao ma lực. Sinh vật một khi chết thì sẽ là vĩnh viễn chết đi. Tử vong khế ước tối đa chỉ có 6, nói cách khác, Nam Vu cường đại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời ký kết 6 phần tử vong khế ước. Bình thường mà nói, tử vong khế ước của Nam Vu cũng có thể thành công một chút với thâm uyên sinh vật cấp thấp, nhưng cũng phải khiến cho đối phương sợ hãi đến cực điểm mới được. Đối với thâm uyên sinh vật cao cấp, hầu như không có khả năng thành công. Dù sao thâm uyên sinh vật cao cấp đều có trí tuệ nhất định, đối với chúng nó mà nói, cái chết đúng là đáng sợ, nhưng bị tử vong khế ước khống chế càng đáng sợ hơn. Phải biết rằng, khế ước này sẽ đến tận khi tính mạng sinh vật kết thúc. Cho dù năm vu chết đi, khế ước này cũng khiến cho sinh vật sẽ phải chết. Một khi khế ước thành lập, mặc dù có thể sống thêm một thời gian, nhưng còn thống khổ hơn cả cái chết. Cao tứ ba muốn dùng tử vong khế ước với một lĩnh chủ xuất sắc là Hoàng Kim Ác Liêm sao? Vẻ khinh thường hầu như xuất hiện trong mắt mỗi một yêu vương, trong đó chỉ có mình Vi Nha là ngoại lệ, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Cao tứ ba thật sự có thể đồng thời triệu hồi nhiều thâm uyên sinh vật như vậy sao? Ma lực của hắn đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nếu không phải vậy, vậy chỉ có một cách giải thích thì chính là hắn đã từng thành công với hành động này. Hoàng Kim Ác Liêm đầy oán hận nhìn trầm chầm, chầm vào kẻ địch trước mặt. Hai mắt của Cao Tư Ba đồng thời cũng đang nhìn nó. Đột nhiên trong nháy mắt, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Cao Tư Ba không thể nào hoàn thành được tử vong khế ước, hơn nữa còn bị cắn trả thì đôi mắt đang đầy oán hận của Hoàng Kim Ác Liêm đột nhiên trở nên mê man, hơn nữa còn khẽ khẽ gật đầu. Thân thể khổng lồ hoàn toàn không còn rãy rụn nữa. Một quang mang màu trắng từ đầu ngón tay Cao Tư Ba bay ra, trực tiếp khắc trên đầu của Hoàng Kim Ác Liêm. Thân thể Hoàng Kim Ác Liêm nhất thời run lên khoảng 10 lần hít thở mới dừng lại quang mang lóe lên hoàng kim ác liêm trong rỗng biến mất cùng biến mất với nó còn có năm đầu tăng ác giữa sân còn lại có một mình diệp âm trúc hắn hắn thành công ư cửu yêu vương hoảng sợ nhìn cao tứ ba ở trong sân trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi đúng vậy cao tứ ba quả thật đã thành công nhưng điều này không phải là do lực lượng của hắn các yêu vương đoán không sai với thực lực của cao tứ ba thì không thể nào uy hiếp nổi một đầu hoàng kim ác liêm ký kết tử vong khế ước đừng nói là ác liêm mạnh nhất mà cho dù hoàng kim ác liêm chết trong tay thập nhị yêu vương lúc nãy cũng không thể nào làm được nhưng trong cơ thể cao tư ba có diệp âm trúc diệp âm trúc thân là một gã vong linh hệ đại ma đạo sư hoặc có thể nói là thánh ma đạo sư bằng vào tinh thần lực trong nháy mắt khống chế linh hồn hoàng kim ác liêm để nó đồng ý ký kết khế ước này cũng không khó khăn dù sao lực công kích của hoàng kim ác liêm mặc dù kinh người nhưng trên thực tế nó cũng chỉ tương đương mới đạt đến cảnh giới từ cấp chưa lâu thực lực tuyệt đối không vượt quá từ cấp cấp ba linh hồn của nó sao có thể chống nổi diệp âm trúc ngươi có tinh thần lực khổng lồ tương đương với Thâm Uyên Ma Vương chứ? Diệp Âm Trúc che giấu tinh thần lực của mình rất tốt, dựa vào hai viên hồn châu trong tinh thần chi hải, thì dù cho là Thâm Uyên Ma Vương ở ngay bên cạnh cũng không thể nào nhìn thấy được có sơ hở gì trong đó. Ai tới khiêu chiến, cùng câu hỏi đó lại được phát ra. Lúc này đây, tất cả lĩnh chủ không một ai không cúi đầu, không ai dám nhìn vào mắt Diệp Âm Trúc. Triệu hồi sinh vật tử vong khế ước không cần hao phí ma lực của chủ nhân. Cao tư ba lúc trước đã triệu về xong đầu tăng ác cường đại như vậy, lúc này còn có thêm hoàng kim ác liêm cấp lĩnh chủ nữa. Cùng với thực lực vô chủ của hắn, còn có lĩnh chủ nào dám đối đầu với hắn nữa chứ? Ngay cả vài tên yêu vương đứng cuối bảng trong lòng cũng rất bất an, lo lắng. Diệp âm trúc hỏi ba lần liên tiếp câu hỏi đó, không có một gã lĩnh chủ nào trả lời. Trận khiên chiến này đã chấm dứt, xoay người, Diệp âm trúc đối mặt với 11 yêu vương ở trên này. Đầu tiên hắn khom người hành lễ, sau đó mới nói, Nếu đã không có lĩnh chủ nào khiên chiến ta, vậy ta muốn thỉnh cầu đã yêu vương tôn kính, bây giờ bắt đầu tiến hành khiêu chiến của ta với yêu vương. Đại Yêu Vương từ từ gật đầu, Yêu Vương canh đệệt đại hội tiến hành đến bước này, cũng là bước quan trọng nhất. Chuyển thành quá trình thay đổi vị trí của Thập Nhị Yêu Vương, có thể bắt đầu khiêu chiến lên trên. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi đã tự động trở thành Thập Nhị Yêu Vương, mà không phải lĩnh chủ trước kia. Trong quá trình khiêu chiến, cho dù là thắng lợi cũng không được hủy diệt yêu vương nào. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, hắn không biết đây là quy tắc mới xuất hiện của Hắc Yêu Quốc để bảo tồn thực lực, tuy nhiên điều này cũng là bình thường. Dù sao một khi người khiêu chiến liên tiếp chiến thắng, vậy sẽ khiến cho số lượng thâm uyên ma chủ của Hắc Yêu quốc giảm xuống. Đồng thời, không thể hủy diệt cũng hạn chế rất lớn đối với người khiêu chiến. Sinh vật của Thâm Uyên vị diện là thông qua thôn phệ để tăng thực lực của bản thân lên, không thể tiến hành thôn phệ để bổ sung tiêu hao, rất khó thể liên tục khiêu chiến thành công. Đương nhiên, tình huống này đối với Diệp Âm Trúc cũng không tính là gì. Sau khi đáp ứng một tiếng, Diệp Âm Trúc từ từ lui về phía sau vài bước, đối mặt với 11 vị yêu vương ở trên, ánh mắt nhìn xuống vị đứng hàng cuối cùng. Thân hình lóe lên, thập nhất yêu vương đã từ trên cự thạch nhẹ nhàng hạ xuống. Trong toàn bộ thập nhị yêu vương, chỉ có mình nàng là xấu nhất. Khuôn mặt cứ ngắc hơi giống Cao Tư Ba, khí tức trên người lạnh như băng. Trong đôi mắt màu tím lóe ra vẻ lạnh lùng, thập nhất yêu vương đại nhân, mời. Cao Tư Ba làm ra một thế mời, quang mang màu tím đen nhà nhạt, nhạt từ dưới chân bay lên. Thập nhất yêu vương không lên tiếng, đột nhiên, mắt nàng sáng rực lên. Trong nháy mắt, một vòng ma pháp ba động mãnh liệt từ trên người nàng truyền ra. Ngay sau đó, liên tiếp chín đạo quang hoàn đồng thời từ trên người nàng bắn ra. Quang hoàn lớn lên trong không trung, nhắm về phía thân thể Cao Tư Ba. Chín quang hoàn hoặc có màu đỏ sẫm, hoặc có màu đen, là chín loại ma pháp hoàn toàn khác nhau, hơn nữa đều là ma pháp phụ trợ. Cao thủ vừa ra tay đã biết ngay. Chỉ đợt công kích đầu tiên của Thập Nhất Yêu Vương, Diệp Âm Trúc đã hiểu được, đối thủ trước mặt này mạnh hơn Thập Nhị Yêu Vương rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả Cửu Yêu Vương đã từng giao thủ. Xem ra, cho dù không có mình xuất hiện, vị trí của Thập Nhị Yêu Vương Hắc Yêu Quốc cũng sẽ xảy ra biến hóa. Chín đạo quang hoàn của Thập Nhất Yêu Vương mặc dù toàn bộ đều là ma pháp phụ trợ, nhưng đây cũng là điểm thông minh của nàng diệp âm trúc từ trong thái âm băng hoàn đi ra nàng thấy rõ ràng, nàng không cho rằng thái âm băng hoàn của mình có thể mạnh hơn nhiều so với thập nhị yêu vương, một khi thái âm băng hoàn không có được hiệu quả nên có, vậy nàng sẽ lập tức rơi vào thế bất lợi, mà ma pháp phụ trợ này thì khác, chín đạo quang hoàn bao gồm năng lực suy lão, trì hoãn, sợ hãi, vân vân, nếu toàn bộ rơi trên người diệp âm trúc, vậy đừng nói là thái âm băng hoàn, mà chỉ là công kích đơn giản nhất cũng có thể khiến hắn bị thương rất nặng, thái âm băng hoàn có lực công kích rất cường đại. Nhưng đối với nữ vu mà nói, năng lực kinh khủng nhất chính là phản ma thuẫn và các ma pháp phụ trợ. Có ma pháp phụ trợ này có thể khiến cho công kích của bộ đội bên mình và bản thân đạt đến trình độ lớn nhất. Dù cho là diệp âm trúc, cũng không dám để cho chin đạo quang hoàn này toàn bộ bao phủ lên trên người mình. Dù sao muốn tránh thoát khỏi ma pháp này, tuyệt đối không phải cao tư ba bây giờ có thể làm được. chin đạo quang hoàn sau khi phát ra hầu như lớn lên vô hạn, đến trước người cao tư ba mới co rút lại, bao lấy thân thể hắn, nhìn qua thì thấy hắn căn bản không có cơ hội né tránh kinh nghiệm chiến đấu của diệp âm trúc rất phong phú dù cho bây giờ thực lực hắn sử dụng không phải của mình cũng có thể nắm giữ mọi biến hóa trên chiến trường nhìn thấy chín đạo quang hoàn sắp đến người hắn không có chút kinh hoàng nào thân thể hơi động một chút một đạo quang hoàn màu tím đem từ dưới chân bay lên ngay sau đó một đầu tăng áp bình thường đã xuất hiện bên cạnh hắn đầu tăng áp này cũng không có phát động công kích mà là ôm chặt lấy thân thể cao tứ ba cho dù là tăng áp bình thường thì thân hình cũng cao hơn sáu thước thân hình to lớn như một ngọn núi thịt lớn hơn thân thể tương tự con người của cao tư ba rất nhiều sau khi nó ôm lấy cao tư ba liền làm ra một động tác không ai có thể nghĩ đến là trực tiếp ném thân thể cao tư ba lên cao lực lượng của tăng ác rất mạnh cú ném toàn lực này khiến cho thân thể cao tư ba nhất thời bay lên mấy chục thước trong không trung tự nhiên sẽ tránh thoát được chín đạo quang hoàn tất cả xuất hiện quá đột ngột nếu chỉ là một hai ma pháp làm suy yếu có lẽ thập nhất yêu vương còn có thể dựa vào tinh thần lực của mình khống chế được đuổi theo thân thể cao tư ba đã được ném lên cao đáng tiếc tinh thần lực của nàng còn chưa đủ mạnh thi triển cùng lúc chín ma pháp phụ trợ đã khiến nàng bị ảnh hưởng không nhỏ làm sao có thể khống chế tinh tế được chứ vì thập nhất yêu vương này vốn khổ tu trăm năm chính là muốn nhân cơ hội này tăng vị trí của mình trong yêu vương lên nhưng nàng như thế nào có thể tưởng tượng được lại gặp phải một người khiêu chiến cường đại đến như vậy khi diệp âm trúc dùng tử vong khế ước thu phục hoàng kim ác liêm thì nàng chỉ biết mình lúc đối phương khiêu chiến không có cơ hội lưu tay nhưng nàng vẫn còn coi thường cao tứ ba trước mặt chín đạo ma pháp phụ trợ mà lại bị hắn dùng phương thức này để tránh khỏi đương nhiên Đầu tăng ác kia không may mắn như vậy, chín đạo ma pháp phụ trợ đồng thời giáng xuống người nó, tăng ác phát ra tiếng giống the lương, thân thể cao lớn run mạnh, đừng nói là công kích, ngay cả đứng được cũng là một chuyện rất khó khăn. Thân thể cao tứ ba lúc bay đến điểm cao nhất rồi bắt đầu rơi xuống, hướng rơi xuống chính là chỗ tăng ác. Với thân thể mập mạp của tăng ác tiếp nhận lực rơi xuống của hắn hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng thập nhất yêu vương sau khi kinh ngạc trong giấy lát đã kịp phản ứng lại. Nàng đương nhiên không thể cao tứ ba mà diệp âm trúc khống chế dễ dàng hạ đát mặc dù nàng đã hao phí rất nhiều từ năng để thi triển chín ma pháp không đạt được hiệu quả vốn có, nhưng thân thể của cao tư ba bay lên không trung cũng đã hạn chế năng lực hành động của bản thân. Cơ hội như vậy thập nhất yêu vương hiển nhiên không thể bỏ qua. Một vòng quang hoàn màu lam chợt bay lên từ dưới chân tăng ác bình thường, phanh một tiếng, thân thể khổng lồ của tăng ác đã bị chín đạo ma pháp làm suy yếu gần như bị thiêu cháy trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu lam, thiêu đốt kịch liệt như vậy thậm chí khiến cho tất cả lĩnh chủ xung quanh đang quan chiến đều từ bên trong ngọn lửa cảm nhận được từng đợt khí tức lạnh giá. Theo tính toán của Thập Nhất Yêu Vương, sau khi thi triển Tử năng triệu hồi, ma lực của Cao Tư Ba cũng không thể nào lập tức tiếp tục thi triển ma pháp nữa, nhất là tinh thần lực của hắn còn phải khống chế Tăng Ác kia ném thân thể mình lên, cho nên hắn không thể nào dựa vào ma lực bay xuống, chỉ có thể để cho Tăng Ác tiếp lấy. Cho nên đầu tiên Thập Nhất Yêu Vương dùng Thái Âm Băng Hoàn cũng không lựa chọn Cao Tư Ba ở trên không trung, mà là lựa chọn thân thể mập mạp của Tăng Ác bình thường. Thiêu cháy Tăng Ác lúc trước đã bị chín đạo ma pháp làm suy yếu chính là một đoàn thái âm chi hỏa chon cao tu ba o tren khâu trung ma la lua chon than the map map cua tang ac binh thuong thieu chay lớn cũng chính là vị trí mà Cao Tư Ba sắp hạ xuống. Có thân thể của tăng áp bị thiêu đốt khiến cho uy lực của Thái âm chi hỏa tuyệt đối lớn hơn so với trực tiếp phát ra Thái âm băng hoàn nhiều. Thập Nhất Yêu Vương tính kế rất tốt, chỉ cần Cao Tư Ba rơi vào trong đoàn Thái âm chi hỏa này, hắn cũng không thể nào từ trong đi ra. Sau đó chỉ cần thi triển thêm một ít ma pháp suy yếu trên người hắn, thì trận chiến đấu này sẽ kết thúc. Đồng thời vì đảm bảo an toàn, Thập Nhất Yêu Vương đã bắt đầu chuẩn bị từ năng để phát ra Thái âm băng hoàn. Đáng tiếc là kế của Thập Nhất Yêu Vương mặc dù rất chính xác, nhưng vẫn thất bại. Bởi vì nàng đã quên một chuyện, một chuyện khiến nàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, đó là tử vong khế ước của Cao Tư Ba. Nhìn thấy thân thể Cao Tư Ba chỉ còn cách mặt đất không đến 20 thước, thân thể hắn thậm chí bị ánh sáng của đoàn thái âm chi hỏa rất lớn đó biến thành màu lam, nhưng Cao Tư Ba từ trên rat lon đo bien thanh mau lam nhung cao tu ba tu tren khau trung rơi xuống không hề kinh hoàng. Đột nhiên một đạo quang mang màu vàng chợt xuất hiện dưới thân Cao Tư Ba, làm cho thân thể đang rơi xuống của hắn dừng lại ngay. Đó là cái gì? Đúng là hoàng kim ác liêm mới bị Cao Tư Ba ký kết tử vong khế ước. Hai thanh liêm đao rất lớn chợt chém xuống tại không trùng phát ra tiếng rít chói tai xoay nhanh tạo thành lực tựa như đôi cánh từ từ đưa cao tứ ba tránh khỏi phạm vi thái âm tri hỏa khi tăng ác xuất hiện ném cao tứ ba lên không thì kế hoạch chiến đấu đã được diệp âm trúc thông qua tinh thần lực truyền vào trong đầu cao tứ ba diệp âm trúc phán đoán tình thế vô cùng nhạy cảm hắn có khả năng khống chế ba thâm uyên sinh vật hoàng kim ác liêm vừa xuất hiện gần như trong nháy mắt khiến cho cục diện thay đổi nhìn qua thân thể cao tứ ba vẫn ở trên không trung nhưng tốc độ kinh khủng của hoàng kim ác liêm gần như chỉ trong mấy cái nháy mắt đã đi đến trước mặt thập nhất yêu vương thập nhất yêu vương thất sắc trong miệng phát ra tiếng thét chói tai gần như vô ý thức phát ra thái âm băng hoàn mà mình mới chuẩn bị gặp phải nguy hiểm nàng có thể nói là toàn lực phát động công kích ứng phó thái âm băng hoàn màu lam lóe lên thả ra năng lượng âm trầm kinh khủng hai tay cao tứ ba nắm chặt lấy lân phiến trên lưng hoàng kim ác liêm hai chân kẹp chặt lấy bờ lưng không quá lớn của hoàng kim ác liêm ngay khi thái âm băng hoàn xuất hiện hoàng kim ác liêm chợt thu hồi hai thanh liêm đao lại thân thể chợt hạ xuống trong nháy mắt đã tránh khỏi công kích của thái âm băng hoàn Lúc này Hoàng Kim Ác Liêm chỉ cách mặt đất khoảng 3 thước. Chợt hạ xuống, thân thể vừa tiếp xúc đến mặt đất thì lại bắn lên, gần như là sẹt qua từ bên dưới thái âm băng hoàn. Hai thanh liêm đao dài 7 thước chém ra, nhằm về phía thân thể thập nhất yêu vương. Tốc độ Hoàng Kim Ác Liêm lúc này đã phát huy đến cực hạn. Thập nhất yêu vương không được như Diệp Âm Trúc là có thể khống chế thân thể Hoàng Kim Ác Liêm tìm ra góc chết của công kích. Nhìn qua, thân thể của nàng sẽ bị công kích của Hoàng Kim Ác Liêm chém thành nhiều mảnh. Phản ma thuần không có tác dụng gì với công kích vật lý, Thập Nhất Yêu Vương chỉ có thể cho mắt nhìn cái chết sắp phủ xuống đầu mình. Ông một tiếng, hai thanh liêm đao rất lớn chỉ còn cách Thập Nhất Yêu Vương ba tấc liền ngừng lại. Tốc độ và lực lượng rất lớn khiến cho liêm đao run lên, tán ra âm thanh kinh khủng. U quang lóe lên, khiến cho Thập Nhất Yêu Vương sợ hãi. Diệp Âm Trúc đang ngồi trên lưng Hoàng Kim Ác Liêm lạnh nhạt nói: "Ta nghĩ, hẳn là ta đã thắng trận khiêu chiến này." Thập Nhất Yêu Vương ngước đầu lên, nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu. Kỳ quái chính là, trong mắt nàng không có vẻ oán hận ngược lại còn có vài phần thoải mái chỉ gật đầu xoay người đi về phía cự thạch cao tứ ba khiêu chiến thập nhất yêu vương thành công tự động tăng lên thành thập nhất yêu vương giọng nói của đại yêu vương lại vang lên còn muốn tiếp tục khiêu chiến nữa không lúc này ánh mắt của tất cả yêu vương đều tập trung trên người cao tứ ba phương pháp chiến đấu kỳ dị vừa rồi khiến cho đám nữ vu này càng thêm kinh hãi ưu thế tuyệt đối với nam vu cùng với tử vong khế ước khả năng thành công cực thấp đã thay đổi rất lớn trong lúc nhất thời khiến cho các nữ vu không muốn thừa nhận nhưng điều này cũng không có tác dụng gì Khiêu chiến là quy định của Thâm Uyên Ma Vương, các nàng chỉ có thể tiếp tục. Không đợi ánh mắt của Diệp Âm Trúc nhìn đến mình, Thập Yêu Vương xinh đẹp tuyệt trần đã thản nhiên cười với hắn. "Ta bỏ qua." Tự động hạ xuống Thập Nhất Yêu Vương. Cao tứ ba bây giờ đã là Thập Yêu Vương mới đúng. Ánh mắt của hầu hết yêu vương chuyển từ trên người Cao tứ ba sang trên người vị Thập Yêu Vương này. Thập Yêu Vương như là không có việc gì đi sang bên cạnh một bước, trừ ra vị trí của mình. Phải biết rằng, ở yêu vương canh điệt đại hội không nhận khiêu chiến của đối thủ mà trực tiếp nhận thua, đối với cường giả cấp bậc yêu vương mà nói là sỉ nhục rất lớn. Các nàng tình nguyện chiến bại cũng tuyệt đối không muốn dễ dàng nhận thua. Dù sao khiêu chiến yêu vương thì ngoại trừ thập nhị yêu vương lúc đầu thì không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Cao Tư Ba chỉ là một người, hắn sử dụng tử vong khế ước mặc dù không cần hao phí ma lực nhưng triệu hồi thâm uyên sinh vật lại phải không ngừng tiêu hao tử năng. Tuyệt đối không phải ngay lập tức có thể bổ sung lại được. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, hắn cho dù có hoàng kim ác liêm là tử vong khế ước cũng sẽ không cường đại đến mức uy hiếp được tất cả yêu vương thập yêu vương chấp nhận rút lui lập tức đã đem cửu yêu vương đã từng giao thủ với diệp âm trúc đưa lên trước đầu sóng ngọn gió ánh mắt cao tứ ba chuyển sang nhìn cửu yêu vương dưới sự khống chế bởi tinh thần lực của diệp âm trúc liên toát ra vẻ khinh thường và khinh miệt biểu môi nói cửu yêu vương có phải là cũng nên nhận thua để vị trí của ngươi lại cho ta không cửu yêu vương phẫn nộ lúc trước nàng đã chịu thiệt về tay diệp âm trúc nhưng nàng biết điều này là do cao tứ ba có hơi khác thường với người khác nhưng đồng thời cũng là do mình quá khinh địch còn nghĩ cảnh bốn thủ hạ của mình bị hủy diệt trong tay diệp âm trúc oán hận trong lòng cửu yêu vương không thể nào kiềm chế được nữa mà bốc lên thân hình lóe lên cửu yêu vương đã đi đến cách diệp âm trúc không xa nhìn diệp âm trúc và hoàng kim ác liêm dưới thân hắn vì sao ta phải trốn chứ ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ta muốn cho ngươi biết khiêu chiến yêu vương không dễ dàng hoàn thành vậy đâu phế nàng đi một giọng nói ôn nhu vừa vặn truyền đến tai diệp âm trúc vào lúc này không phải nói là trong tai cao tứ ba giọng nói này từng cho diệp âm trúc một ấn tượng rất sâu sắc hơn nữa chủ nhân của giọng nói này còn muốn thành bạn lữ của mình cao tứ ba nhìn lướt qua tam yêu vương ở trên đài khi tức của cao tứ ba càng trở nên thâm trầm phản ma thuẫn trước hết xuất hiện trên người cửu yêu vương trong miệng nàng phát ra liên tiếp những tiếng kêu cả thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ không đợi cao tứ ba và hoàng kim ác liêm phát động công kích nàng đã biến thành một chuỗi ảo ảnh đồng thời lui về nhiều hướng diệp âm trúc biết đây là một loại hình thái biến hóa của thâm uyên phân thân thuật hiệu quả mạnh hơn nhiều lúc này cửu yêu vương mới thể hiện ra thực lực chân chính của nàng thân ảnh đột nhiên tách ra hơn 10 cái hơn nữa đều lui về theo những hướng khác nhau Thì dù cho phạm vi công kích của Hoàng Kim Ác Liêm rất rộng lớn, cũng không thể nào trong nháy mắt có thể hủy diệt toàn bộ tất cả phân thân. Diệp Âm Trúc cũng không có ra lệnh cho Hoàng Kim Ác Liêm phát động công kích, mà đợi tại chỗ, hắn muốn nhìn xem Cửu yêu Vương chuẩn bị phát động công kích với Hoàng Kim Ác Liêm và Cao Tứ Ba như thế nào. Không một tiếng cảnh báo, một vòng quang hoàn màu đỏ sẫm từ dưới đất bay lên, không phải công kích Cao Tứ Ba mà là Hoàng Kim Ác Liêm. Thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Ác Liêm chợt trở nên cứng ngắc lại một chút. Thông qua liên hệ tinh thần, Diệp Âm Trúc lập tức phát hiện tốc độ của hoàng kim ác liêm giảm xuống hai lần đây là một loại ma pháp phụ trợ có tác dụng làm chậm ngay sau đó quang hoàn màu đỏ bắt đầu liên tục xuất hiện mà mục tiêu đều không phải là cao tứ ba mà là hoàng kim ác liêm bởi vì có mệnh lệnh của cao tứ ba hoàng kim ác liêm không thể xuất kích sau khi chúng ma pháp trì hoãn nó chỉ có thể không ngừng thừa nhận từng ma pháp làm suy yếu phủ lên người chỗ đáng sợ nhất của ma pháp suy yếu của nữ vu chính là hiệu quả có thể trồng lên lẫn nhau khi trên người chúng một số lượng nhất định thì thân thể mạnh mẽ đến mấy thực lực mạnh đến đâu cũng bị hạn chế rất lớn bởi hiệu quả điệp ra ma Pháp cho nên biện pháp tốt nhất để đối phó với nữ vu chính là đừng để cho ma pháp suy yếu đầu tiên của nàng thành công nếu không cứ kéo dài thì chênh lịch sẽ càng lúc càng lớn phương pháp công kích này của cửu yêu Vương rất thông minh nàng lúc nào cũng đều nhớ đến nữ vu là thiên địch của Nam vu trên người mình có ma Pháp thuẫn tác dụng ma pháp của cao tư 3 đều không có hiệu quả gì đối với mình chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Hoàng Kim ác Liêm có thể phát động công kích rất mạnh Mặc dù không biết hắn làm thế nào thành công ký kết tử vong khế ước Nhưng Cửu yêu Vương tin rằng, chỉ cần giải quyết xong Hoàng Kim Ác Liêm này, rồi cẩn thận một chút, dùng phương pháp của Thập Nhất yêu Vương công kích Diệp Âm Trúc, tất nhiên có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, nàng vừa xông lên đã đặt mục tiêu lên trên người Hoàng Kim Ác Liêm có tốc độ và lực lượng đều rất kinh người. Quả nhiên đã đạt được hiệu quả rất tốt, trên người Hoàng Kim Ác Liêm đã bị điệp ra gần 10 ma pháp suy yếu. Nhưng thân thể của nó tự nhiên không phải là tăng áp bình thường mà cao từ 3 triệu hồi lúc trước có thể so sánh. Vì vậy, nó vẫn đứng thẳng ở đó, mặc dù kinh hoàng một chút nhưng có chủ nhân cao tư ba ở đây nó cũng không có gì phải e ngại cả diệp âm trúc mặc dù không ra lệnh cho hoàng kim ác liêm phát động công kích nhưng với tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn tản ra khắp chiến trường phân thân thuật của cửu yêu vương mặc dù không thể nào khám phá được nhưng dựa vào tinh thần lực nhạy cảm diệp âm trúc đã có thể ngay lúc đối phương thi triển ma pháp dù cho là thuấn phát ma pháp cũng có thể nắm bắt được thuộc tính của ma pháp đó ngươi muốn công kích hoàng kim ác liêm tốt vậy để cho ngươi công kích thoải mái chỉ cần nó không chết Đợi hiệu quả suy yếu của ma pháp biến mất, nó vẫn có thể giúp ta chiến đấu. Hiệu quả của ma pháp suy yếu mặc dù có thể điệp ra, nhưng mỗi một ma pháp suy yếu đều có thời gian nhất định. Qua thời gian đó, hiệu quả tự nhiên sẽ mất đi. Cho nên, dù có thể điệp ra cũng không có khả năng vĩnh viễn điệp ra. Diệp âm trúc chờ đợi, chính là thời khắc cửu yêu vương phát động công kích. Quả nhiên, đến khi ma pháp suy yếu thứ 13 điệp ra lên người hoàng kim ác liêm thì cửu yêu vương rốt cuộc nhì không được. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định. Sau khi chịu nhiều ma pháp suy yếu điệp ra như vậy, cho dù hoàng kim ác liêm cường đại đến vậy cũng không thể nào sống sót dưới thái âm băng hoàn của mình. Phải biết rằng, thái âm băng hoàn của mình còn mạnh hơn thập nhất yêu vương một chút. Thái âm chi hỏa dưới sự khống chế của nàng bay lên khâu trung, cửu yêu vương khống chế rất là cẩn thận. Thậm chí còn trước khi thi triển thái âm băng hoàn còn phát ra một ma pháp trì hoãn về phía cao tư ba. Không phải là muốn đánh trúng đối thủ, mà là làm đối phương mê hoặc không phát hiện được mục đích chính thức của mình. Nhưng nàng đâu có biết, mọi cử động của nàng đã bị tinh thần lực của Diệp Âm Trúc thấy rõ ràng. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên, trong mắt Cao Tư Ba trở nên lạnh lùng. Hoàng Kim Ác Liêm dưới thân vẫn không nhúc nhích ngay khi Cửu yêu Vương phát động Thái Âm Băng Hoàn liền đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nhanh chóng tránh ra, đẩy thân thể Cao Tư Ba ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Ác Liêm trúng 13 ma pháp suy yếu chợt biến mất, trở lại không gian khế ước của Cao Tư Ba. Tất cả chỉ trong nháy mắt là đã hoàn thành, thân thể Cao Tư Ba bị đẩy ra, vừa lúc tránh khỏi ma pháp trì hoãn đó. Mà cùng lúc khi Hoàng Kim Ác Liêm biến mất thì Thái Âm Băng Hoàng cũng vừa vặn hạ xuống đến được trên người của Hoàng Kim Ác Liêm. Chỉ chênh nhau một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc này lại hơn kém ngàn dặm. Kế hoạch mà cựu yêu vương bố trí ngay từ đầu đã hoàn toàn thất bại. Ở tình huống tử năng trên người tiêu hao quá lớn, cũng không đạt được hiệu quả cần có. Mặc dù Hoàng Kim Ác Liêm tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng nó còn chưa chết. Mà cao tư ba càng chưa thi triển một ma cùng lúc khi hoàng kim ác liêm biến mất thì thái âm băng hoang cũng vừa vạn hạ xuống đến được trên người của hoàng kim ác liêm chỉ tranh nhau một khoảnh khắc nhưng khoảnh khắc này lại hơn kém ngàn dặm kế hoạch mà cửu yêu vương bố trí ngay từ đầu đã hoàn toàn thất bại ở tình huống tử năng trên người tiêu hao quá lớn cũng không đạt được hiệu quả cần có mặc dù hoàng kim ác liêm tạm thời mất đi năng lực chiến đấu nhưng nó còn chưa chết mà cao tứ ba càng chưa thi triển một ma pháp dù nhỏ nhất nào cả có thể nói là chưa tiêu hao tử năng chút nào khi cửu yêu vương nhìn thấy thái âm băng hoàn của mình đã mất đi mục tiêu cả người trong nháy mắt trở nên đờ đẫn một chút nàng không thể nào tưởng tượng được vì sao đối thủ lại nắm bắt chuẩn xác công kích của mình như vậy cùng lúc khi cửu yêu vương đang khiếp sợ một cảnh khiến nàng không thể nào quên xuất hiện hai tay cao tứ ba huy động trong không trung một vòng từ năng nồng nặc xuất hiện bao phủ lấy tất cả phân thân của nàng trực tiếp dùng từ năng tiến hành công kích sao trong lòng cửu yêu vương rất nghi hoặc trong người nàng có phản ma thuẫn công kích như vậy căn bản không thể khiến nàng bị thương nhưng sự thật đơn giản như trong suy nghĩ của nàng sao đến khi từ năng đến gần tất cả phân thân của nàng thì cao tư ba đã dùng hành động nói cho nàng biết, đương nhiên không phải. một màn kỳ dị xuất hiện, tử năng màu tím đen lúc đến gần tất cả phân thân của cửu yêu vương đột nhiên tản ra, không phát động công kích. ngay sau đó, ngay dưới mặt đất mà phân thân của cửu yêu vương đứng, đột nhiên bốc lên một thân ảnh màu trắng. thân ảnh màu trắng không phải sinh vật cao cấp, mà đều là cấp thấp nhất, cũng là thực thi quỷ bình thường nhất. xung quanh mỗi một phân thân của cửu yêu vương đều xuất hiện bốn thực thi quỷ, bốn thực thi quỷ đủ để vây quanh thân thể của nàng ở trong đó, mà những thực thi quỷ được triệu hồi đều đồng thời cử động động tác của chúng nó rất đơn giản, chính là ôm lấy cửu yêu vương ở trước mặt. khí tức của phân thân có lẽ giống như bản thể, hình dáng cũng không khác biệt, nhưng phân thân dù sao vẫn là phân thân. phản ma thuận nhìn qua, mặc dù cũng có màu xanh biếc, nhưng ma pháp trên người phân thân lại không có hiệu quả gì. cho nên khi các thực thi quỷ làm ra động tác này, thì trong hơn mười thực thi quỷ trong nháy mắt có bốn bị nghiền nát, nhưng cùng biến mất với chúng nó còn có toàn bộ phân thân của cửu yêu vương. bản thể cửu yêu vương gần như cứng đờ lại đứng im tại chỗ. bốn thực thi quỷ bị nghiền nát là do tác dụng của phản ma thuận hieu qua gi cho nen khi cac thuc thi quy lam ra đong tac nay thi trong hon 10 thuc thi quy trong nhay mat co 4 bi nghien nat nhung cung bien mat voi chung no con co toan mà chết đi dùng thực thi quỷ cấp thấp nhất để phá triệu hồi cao cấp của nàng. cục diện cuộc chiến chỉ trong nháy mắt đã xảy ra biến đổi. tất cả thực thi quỷ hầu như cùng lúc biến mất. nhưng trước mặt cửu yêu vương lại có thêm một thân thể mập mạp khổng lồ song đầu tăng ác. trong mắt tất cả yêu vương đó chính là sinh vật tử vong khế ước của cao tư ba. vì chiến thắng cao tư ba cửu yêu vương có thể nói là đã dùng hết sức lực. bất kể là phân thân thuật cao cấp hay là không ngừng thi triển ma pháp suy yếu và thái âm băng hoàn đều khiến cho tử năng tiêu hao rất lớn. thực lực ma pháp của nữ vu rất mạnh nhưng ma pháp của thâm uyên vị diện có một khuyết điểm chính là bất kể là quy mô lớn nhỏ diện tích lớn hay nhỏ ma pháp công kích tiêu hao ma lực đều giống nhau nói cách khác cửu yêu vương phát động ma pháp công kích hoàng kim ác liêm thì tiêu hao ma lực cũng giống như khi đồng thời công kích hoàng kim ác liêm và cao tứ ba chỉ là diện tích công kích càng lớn thì uy lực sẽ giảm đi mà thôi ma pháp mà thâm uyên sinh vật phát ra đều là trong nháy mắt nhưng tiêu hao ma pháp lớn hơn so với ma pháp sư con người sử dụng đến khi tiêu hao đến một trình độ nhất định các nàng cũng phải nghỉ ngơi Ít nhất trong một thời gian ngắn không thể nào phát động thuấn phát ma pháp như vậy. Mà lúc này, cựu yêu vương đã rơi vào cảnh như vậy, vừa mới dùng đến ma pháp trên diện rộng, còn chưa thể khôi phục được. Ngay vào lúc đó, Diệp âm trúc càng hiểu rõ bất lợi của thâm uyên vị diện so với Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, ma pháp sư đều phải thông qua chú ngữ để sử dụng ma pháp. Đương nhiên, có một ít ma pháp là ngoại lệ. Ma pháp sư có thực lực cường đại có lẽ có thể thuấn phát một ít ma pháp cấp thấp mà ma pháp ở Thâm Uyên Vị Diện lại không có hạn chế này, ma pháp của bọn họ đều có thể thuấn phát ra. Nhưng ưu thế thuấn phát ma pháp của Thâm Uyên Vị Diện đồng thời cũng có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là năng lực khôi phục và tự bảo vệ. Từ lúc bắt đầu chiến đấu với nữ vu, Diệp Âm Chúc đã mơ hồ phát hiện ra vấn đề này, mà đến lúc này hắn đã khẳng định kết luận trong lòng mình. Phải biết rằng, Thâm Uyên sinh vật cấp bậc yêu vương ít nhất đều từ từ cấp trở nên, thậm chí ba yêu vương đứng đầu còn là thứ thần cấp. Như nữ vu diep am truc đa mo ho phat hien ra van đe nay ma đen luc nay han đa khang đinh ket luan trong long minh phai biet rang tham uyen sinh vat cap bac yeu vuong it nhat đeu tu tu cap tro nen tham chi ba yeu vuong đung đau con la thu than cap nhưng nu vu nay khi cùng Diệp Âm trúc hoặc nói là trong quá trình đối chiến với cao tứ ba do diệp âm trúc khống chế diệp âm trúc nhiều lần cảm nhận được nhược điểm của bọn họ đó chính là một khi ma pháp không thành công thì cũng sẽ rất khó giữ được tính mạng của mình đương nhiên ma pháp sư trong thế giới con người cũng có khuyết điểm như vậy dù sao ma pháp sư thông qua ma pháp tiến hành chiến đấu năng lực của bản thân rất yếu ớt bị chiến sĩ đến gần thì sẽ rất thê thảm nhưng ở thế giới con người tình huống này chỉ gặp phải trên người ma pháp sư cấp thấp sau khi ma pháp sư đạt đến từ cấp thì tuyệt đối không xuất hiện tình huống này Đầu tiên ma pháp sư từ cấp hầu như có thể thuần phát ma pháp từ cấp 6 trở xuống. Hơn nữa có một điều càng quan trọng hơn chính là đạt đến từ cấp, chính mình có danh xưng đại ma đạo sư, vậy ma pháp sư có địa vị cực cao trong thế giới con người. Chứ không nói đến năng lực của bản thân như thế nào, chỉ riêng trang bị đã rất phong phú, trong đó tất nhiên có cả trang bị bảo vệ tính mạng như ma pháp quyền trục hoặc thần khí gì đó. Vì vậy, con người sau khi ma pháp sư đạt đến từ cấp thì trên chiến trường khả năng sống sót cực cao, ngoại trừ có hộ vệ bảo vệ Thì trang bị trên người cũng là thủ đoạn bảo vệ tính mạng tốt nhất của bọn họ. Nhưng ở trong thâm uyên sinh vật, cùng là ma pháp sư tương đương tử cấp, yêu vương lấy gì ra để bảo vệ mình? Ở tình huống một đấu một, bọn họ không thể sử dụng thuộc hạ bảo vệ. Khi ma pháp rơi vào cảnh bị đình trệ thì chỉ còn có thể trơ mắt nhìn kẻ địch phát động công kích về phía mình. Dù cho là lúc trước Cửu yêu vương thi triển phân thân thuật, cũng là năng lực bản thể của nàng, mà không phải là dựa vào ngoại lực hoặc là vật phẩm ma pháp nào đạt được. Tuyệt đối không được xem thường lực lượng của trang bị khi trước diệp âm trúc thắng ám tháp tháp chủ tư long như thế nào lực lượng bản thân hắn còn có trên lịch không nhỏ so với tư long dù là đã đạt đến thứ thần cấp nhưng so sánh với tư long là thứ thần cấp cấp 8 thì vẫn có trên lịch rất lớn nhưng hắn vẫn giành được thắng lợi cuối cùng dựa vào vài món siêu thần khí cường đại trên người mình siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm siêu thần khí lôi thần chi truy cùng với siêu thần khí khải giáp do tứ đại thần thú tổ hợp mà thành khiến cho diệp âm trúc không còn lo lắng đến trên lịch thực lực giữa mình và tư long hủy diệt đối phương dù là bây giờ nếu để cho diệp âm trúc đồng thời sử dụng trang bị này thì cho dù là tiểu long nữ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn khẳng định suy nghĩ trong đầu mục đích trinh sát của chuyến đi lần này của diệp âm trúc đã đạt được tìm được ưu thế lớn nhất có thể lợi dụng của bên mình có lẽ thực lực chiến đấu của thâm uyên vị diện rất cường đại nhưng bọn họ lại không có văn minh của mình càng không cần nói đến khoa học kỹ thuật dựa vào các loại trang bị cường đại hơn đối phương rất nhiều chẳng lẽ con người không có cách nào đạt được thắng lợi cuối cùng sao có sự tin tưởng này diệp âm trúc đã nghĩ ra phương án trọn vẹn nhằm vào thâm uyên vị Diện chỉ cần trở về cuộc thanh chiến có thể diễn ra tinh thần lực của diệp âm trúc vô cùng cường đại suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn chấm dứt trận chiến đấu này trong mắt song đầu tăng ác lóe lên một tia quang mang kinh khủng lúc nó đi đến trước mặt cửu yêu vương kết quả của cuộc chiến đã được định đoạt ma pháp mà cửu yêu vương có thể sử dụng được không cường đại như thái âm băng hoàn vì vậy đối với đầu xong đầu tăng ác đã tiến hóa đến một trình độ nhất định này ma pháp của nàng không thể nào trong thời gian ngắn giành được thắng lợi phải biết rằng song đầu tăng ác mà diệp âm phai biet rang song khống chế thực lực đã gần tiếp cận với song đầu tăng ác cấp bậc lĩnh chủ hai đạo kim quang rất lớn lóe lên cửu yêu vương rất vất vả mới ngưng tụ được một chút tử năng thân thể đang lui về phía sau thật nhanh rồi muốn tiếp tục thi triển thái âm băng hoàn nhưng diệp âm trúc không cho nàng thời gian ngưng tụ đủ tử năng đôi tay của nàng đã bị thanh liêm đao dài mấy thức chém xuống theo như lời của đại yêu vương chỉ cần không giết đối thủ của mình sẽ không tính là phạm quy hơn nữa tam yêu vương cũng đã nói qua để mình phế cửu yêu vương này đi đã như vậy diệp âm trúc sao phải khách khi chứ Nhìn qua thì cửu yêu vương là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng diệp âm trúc lại rất rõ thâm uyên sinh vật rất máu lạnh tà ác. Hình dạng lúc này của các nàng là do biến hóa mà thành, bản chất thâm uyên sinh vật rất xấu xí. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho tử năng mà cửu yêu vương mới ngưng tụ được lại mất theo miệng vết thương. Lúc này trong đôi mắt của nàng chỉ còn lại sự sợ hãi. Không được giết ta, cửu yêu vương sợ hãi giống lên, mặt nàng trở nên vặn vẹo. Lúc này đừng nói là lực chiến đấu, nàng thậm chí đã mất đi tất cả khát vọng chiến đấu, chỉ hy vọng mình có thể sống sót mặc dù mất đi đôi tay nhưng chỉ cần nàng còn có thể ngồi trên vị trí yêu vương thì dựa vào thôn phệ thâm uyên sinh vật mọc ra một đôi tay mới cũng không phải chuyện khó khăn ta đương nhiên sẽ không giết ngươi quy tắc phải tuân theo tuy nhiên kim quang lại lóe lên lúc này đây cửu yêu vương lại mất đi hai chân cặp đùi thon dài của nàng vừa rời khỏi thân thể lập tức trở nên lở loét đây mới là bản thể của nữ vu giống hệt như sâu bọ vậy song đầu tăng ác không chê liêm đao trong tay nhanh chóng đem tay chân cửu yêu vương đưa vào miệng của mình nhai vài cái rồi nuốt xuống mặc dù hắn thôn phệ chỉ là một bộ phận thân thể của cửu yêu vương, nhưng khi thôn phệ chấm dứt, trên người song đầu tăng ác vẫn hiện lên một tầng màu lam nhạt nhạt. hiển nhiên nó tiến hóa thêm một giai nữa không còn quá xa. cửu yêu vương bị diệp âm trúc phế đi hoàn toàn. mặc dù hắn không biết mục đích của tam yêu vương là gì, nhưng giảm bớt thực lực của kẻ địch bất kể thế nào mà nói cũng là chính xác. ánh mắt của tam yêu vương nhìn diệp âm trúc càng trở nên ôn nhu hơn. đáng tiếc một tia kinh hãi ở sâu trong mắt nàng không thể nào tránh khỏi sự quan sát bởi tinh thần lực của diệp âm trúc. nhìn thấy tay chân của cửu yêu vương bị diệp âm trúc chém đứt vẻ mặt từ yêu vương và thập yêu vương biến đổi muốn xông lên rồi sau đó lại cố gắng nhẫn nhịn dù sao yêu vương canh điệt đại hội không phải là các nàng có thể định đoạt thập yêu vương chỉ có thể đem cửu yêu vương đã hoàn toàn hôn mê đi xuống khi cửu yêu vương rời khỏi sân tỷ thí thân thể của nàng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa rất lớn đó là bởi vì thân thể bị thương quá nặng mà xuất hiện việc thoái hóa hiển nhiên vị cửu yêu vương này đã không còn ở cấp bậc vô chủ nữa muốn tiến hóa trở lại không phải là một chuyện dễ dàng gì chiến thắng cửu yêu vương diệp âm trúc cũng tự động thế vào vị trí của nàng từ lý thuyết mà nói, hắn cũng không có vi phạm quy tắc, ít nhất hắn đã lưu lại mạng sống cho cửu yêu vương. nhưng liên tục thắng lợi vài trận khiến cho toàn trường trở nên trầm lắng. tiếp theo bát yêu vương nên xuất tràng cả hồi lâu vẫn không có rời khỏi cự thạch mình đang đứng, chỉ lặng lặng nhìn diệp âm trúc ở bên dưới. không riêng gì hắn, kể cả ba yêu vương đứng đầu, bọn họ đều phát hiện mình có điểm nhì không thấu nam vu cao tư ba này. nếu nói hắn chiến thắng thập nhị yêu vương còn có chút may mắn, vậy vài trận chiến đấu tiếp theo, hắn đã biểu hiện thực lực và phản ứng, kỹ năng tinh tế thiết thực khiến cho các vị yêu vương rung động mạnh nhất là vừa rồi khi đối mặt với hoàng kim ác liêm thì hắn đột nhiên triệu hồi bốn đầu tăng áp bắt đối thủ sử dụng tử vong khế ước và trận cường đại mới vừa chấm dứt hắn đã triệu hồi nhiều thực thi quỷ phá giải phân thân thuật của cửu yêu vương càng khắc sâu trong đầu tất cả yêu vương bọn họ lần đầu tiên phát hiện thì ra kỹ năng của nam vu còn có thể sử dụng như vậy dường như khắc chế giữa nam vu và nữ vu đã được chuyển rời thảm bại của cửu yêu vương khiến cho bát yêu vương do dự đạt đến cấp bậc các nàng còn có thể không sợ chết sao quyền uy của mình bây giờ tuyệt đối không phải dễ dàng có được đều là nỗ lực cố gắng rất nhiều của các nàng. nếu giống như cửu yêu vương bị diệp âm trúc đánh đến mức trực tiếp làm thoái hóa, không thể nghi ngờ sống không bằng chết. cho nên bát yêu vương do dự nên hay không nên ra tay. theo nàng thấy diệp âm trúc sở dĩ sát thương cửu yêu vương, bởi vì trong phạm vi quy tắc có thể thôn phệ thân thể đối thủ để bổ sung thực lực của bản thân. phương pháp như vậy trong khi chiến trăm năm trước cũng không phải không xuất hiện. ta nhận thua, ta nguyện ý để hắn đạt vị trí của mình. sau khi tính toán thiệt hơn bát yêu vương không thể không nói ra những lời mà thập yêu vương đã nói. đồng thời bước xuống dưới một bước đứng ở vị trí vừa rồi của cửu yêu vương đến tận lúc này yêu cầu của tam yêu vương đối với diệp âm trúc là tiến vào một trong tám người đã hoàn thành thực ra đây là điều mà ngay cả tam yêu vương cũng không ngờ được ánh mắt của cao tứ ba lập tức hạ xuống trên người thất yêu vương cửu yêu vương thối hóa thất yêu vương và tứ yêu vương cùng một đảng với nàng tuyệt đối hận tên nam vu này thấu xương nhưng các nàng cũng có trí tuệ rất cao thất yêu vương dùng mắt trao đổi với tứ yêu vương một lát rồi cắn răng lựa chọn chịu thua nàng mặc dù mạnh hơn cửu yêu vương không ít nhưng cũng không quá lớn Mà hai sinh vật tử vong khế ước của Cao Tư Ba đối với nàng mà nói rất là đáng sợ. Nàng không tự cho rằng mình có thể làm tốt hơn cửu yêu vương. Cũng càng không muốn bị thoái hóa như cửu yêu vương. Sợ rằng vĩnh viễn đều không thể tiến hóa đến trình độ vốn có. Cho nên nàng lựa chọn buông tha. Trên nàng còn có Tứ yêu vương. Nàng tin tưởng cho dù tên Cao Tư Ba này đã đạt đến trình độ cực cao với các kỹ năng thiết thực của Nam Vu nhưng hắn vẫn không có khả năng chống lại Tứ yêu vương. Phải biết rằng thực lực của Tứ yêu vương đã đến rất gần ba yêu vương đứng đầu chỉ còn kém một bước là đột phá đến thứ thần cấp mà thôi mà ở thâm uyên vị diện đột phá đến cảnh cửa thứ thần cấp không chỉ riêng thực lực đồng thời cũng là vấn đề địa vị thâm uyên sinh vật đạt đến thứ thần cấp thì dù là thâm uyên ma vương cũng không thể dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ thất yêu vương có thể khẳng định chỉ cần từ yêu vương thôn phệ nam vu trước mặt này thì rất có thể phá tan bình cảnh đạt đến cấp bậc như ba vị yêu vương đứng đầu nói không chừng còn có thể trực tiếp khiêu chiến tam yêu vương thất yêu vương tự nhận thua khiến cho diệp âm trúc hơi ngạc nhiên một chút đương nhiên cũng không hề tiếc nuối hắn vốn chuẩn bị làm lại một màn như đối với cửu yêu vương đánh cho đám yêu vương dám tiếp nhận khiêu chiến của mình đến mức thoái hóa bởi vì không có trang bị nên ở trong tình huống một đối một này thì đám yêu vương thoạt nhìn có thực lực không có gì đáng kể như đám nam vu này nếu như ở trên chiến trường thì sợ rằng lại là một tình huống hoàn toàn khác quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra trong mắt diệp âm trúc toát ra hai đạo khí tức lạnh như băng thất yêu vương không chiến mà lui bước mục tiêu của hắn tự nhiên chuyển sang lục yêu vương lúc này đám lĩnh chủ xung quanh đều đang cố nín thở ở thâm uyên vị diện Tốc độ canh điệt của cường giả là rất nhanh, thường xuyên sẽ xuất hiện một tình huống có một thâm uyên sinh vật bình thường vì may mắn thôn phệ được thâm uyên sinh vật cường đại mà vượt cấp tiến hóa. Nhưng mà dù như vậy vị trí của 12 yêu vương trong trăm năm cũng xảy ra biến hóa rất ít. Nhưng ngày hôm nay, một lĩnh chủ từ thập nhị yêu vương dưới cùng bắt đầu khiêu chiến đến tận lục yêu vương là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Dù là đám lĩnh chủ đã tham gia yêu vương canh điệt đại hội trăm năm trước cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Bọn họ đều muốn nhìn xem tên nam vu này rốt cuộc sẽ có thể đi xa đến đâu. Giờ đã đạt đến vị trí thất yêu vương, chẳng lẽ hắn còn chưa chịu dừng tay sao? Lục yêu vương lạnh lùng nhìn cao tư ba, ngươi muốn khiên chiến với ta sao? Diệp âm trúc nói, đúng thế, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi cũng có thể giống như bọn họ, lựa chọn bỏ cuộc. Lục yêu vương cười phá lên, nếu ngươi đã muốn đi tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có lẽ ngươi đã quên, trong 12 yêu vương chúng ta, giữa 6 vị đứng đầu và 6 vị phía sau có tranh lệch về chất. Thân hình lóe lên. Lục yêu vương đã tiến vào giữa sân chăm chú nhìn cao tư ba nhưng không có nóng lòng ra tay như các yêu vương trước, mà ngược lại hai tay chắp sau lưng, hơi chút hứng thú nhìn diệp âm trúc. Không khiêu chiến nữa đi, với thực lực của ngươi ta có thể thu ngươi thành bạn lữ của ta. Nếu giống như cửu yêu vương bị đánh đến thoái hóa như vậy, thì tất cả cố gắng hôm nay của ngươi đều vô ích. Đáng tiếc hình dạng sau khi tiến hóa của ngươi thật sự hơi xấu. Tuy nhiên ta thích nam vu có thực lực cường đại. Lục yêu vương nói hơi nhiều. Nàng có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ngoại thập nhị yêu vương lúc trước. Thì yêu vương cơ bản càng lên trên thì càng xinh đẹp hơn một chút. Đạt đến Tế nha, Tĩnh nha và Vi nha thì gần như chính là tuyệt sắc mỹ nữ. Thông qua lời Lục yêu vương nói, Diệp Âm Trúc lại có một hiểu biết mới về thực lực của 12 vị yêu vương. Theo lời nàng nói, 12 vị yêu vương chia ra làm 3 giai đoạn. Sau yêu vương ở dưới cùng là một giai đoạn, yêu vương đứng thứ 4, 5, 6 là giai đoạn thứ hai, mà ba yêu vương đứng đầu là giai đoạn cao nhất. Đây là cấp bậc của yêu vương, hoặc có thể nói là cấp bậc của tất cả ma chủ ở Thâm Uyên vị diện diệp âm trúc nhìn lục yêu vương trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt đương nhiên do mặt cao tứ ba biểu hiện ra thì nụ cười này thật sự kinh khủng đa tạ ý tốt của lục yêu vương tuy nhiên ngươi phải chiến thắng ta rồi mới thảo luận về chuyện này thì tốt hơn diệp âm trúc trong lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ không coi thường đối thủ của mình nhất là khi lục yêu vương nhìn thấy hai sinh vật tử vong khế ước của cao tứ ba mà vẫn đầy tự tin như vậy tất nhiên có chỗ hơn người hắn lập tức trở nên cẩn thận lục yêu vương cười cười nói được rồi ta thích nam nhân có dũng khí đã như vậy trước hết ta sẽ đánh bại ngươi yên tâm ta sẽ lưu tình sẽ không khiến ngươi thoái hóa dù sao ngươi có thể tiến hóa đến trình độ này cũng không dễ dàng gì vừa nói bên ngoài thân thể lục yêu vương hiện ra một tầng quang mang màu xanh biếc từ khi tức thì thấy đúng là phản ma thuẫn nhưng phản ma thuẫn của nàng lại có điểm khác so với phản ma thuẫn mà các yêu vương trước đó đã sử dụng trong phản ma thuẫn này dường như còn bao hàm thêm năng lượng gì đó nữa giam ngươi trong mắt lục yêu vương đột nhiên hiện ra hai đạo quang mang quái dị ngay lập tức Thế giới tinh thần của Cao Tư Ba như bị che một miếng vải mỏng, tất cả xung quanh đều trở nên ảm đạm, nhạy cảm của Lục Giác cũng giảm mạnh, không chỉ thân thể của Cao Tư Ba, mà thậm chí ngay cả từ năng trong cơ thể cũng trở nên yên lặng, nhìn thấy thì như đã mất đi ý thức, ngủ say, năng lực đặc thù của yêu vương cao cấp, cũng là một loại năng lực rất bá đạo của nữ vu tộc khi đạt đến một trình độ nhất định, người bị chúng ma pháp trầm thụy sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say, dù cho tinh thần lực của người bị công kích đạt đến độ cao nhất định, các loại cảm giác của thân thể cũng bị giảm mạnh, ở trạng thái này Làm sao chiến đấu được nữa? Chúng một ma pháp trầm thụy, gần như có thể tương đương với 4 năm ma pháp, hiệu quả rất kinh người. Khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được biến hóa của thân thể cao tư ba, hắn lập tức ý thức được đây chính là một tinh thần ma pháp. Đúng vậy, trầm thụy mà Lục Ưu Vương thi triển chính là một loại biến ảo của tinh thần ma pháp. Chỉ vì nơi đây là thâm uyên vị diện, uy lực ma pháp mà nàng thi triển tuyệt đối có hiệu quả cao hơn so với ma pháp sư tinh thần hệ của Long Khĩ nổ từ Đại Lục thi triển thôi miên nhiều. Đáng tiếc, đối thủ của Lục Ưu Vương lại là một gã tinh thần ma pháp sư cường đại, nhieu đang tiec đoi thu cua luc yêu vuong lai la nữa tinh thần lực của diệp âm trúc còn có ưu thế rất lớn so với lục yêu vương chỉ trong nháy mắt một cỗ tinh thần năng lượng đã từ trong cơ thể diệp âm trúc truyền vào trong linh hồn của cao tư ba trực tiếp làm tan ra hiệu quả trầm thủy của lục yêu vương nhưng diệp âm trúc lại khôn khéo khống chế thân thể cao tư ba run lên ra vẻ không thể nào đứng vững được lục yêu vương mỉm cười từng bước một đi về phía cao tư ba vừa rồi ta đã nói qua sau yêu vương phía trước chúng ta không giống với những người mà ngươi đã đối mặt đạt đến cảnh giới như chúng ta đâu thể dễ dàng chiến thắng như vậy ở trước mặt ta ngươi thậm chí còn không có cơ hội sử dụng tử vong khế ước lúc này nàng đã đi đến trước mặt cao tứ ba hiển nhiên vị lục yêu vương này rất tin tưởng vào ma pháp trầm thụy của mình nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng vào ma pháp trầm thụy mà mình đã dùng toàn lực để thi triển có thể hóa giải thực lực của đối phương khiến đối phương hoàn toàn lâm vào ngủ say mặc dù nhìn qua thì thấy tinh thần lực của cao tứ ba không tồi chống đỡ đến bây giờ còn chưa ngã nhưng hắn còn có thể chống đỡ bao lâu nữa chứ một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cao tứ ba nụ cười yêu mị trên mặt lục yêu vương càng trở nên rõ ràng lúc cười khẽ một quang hoàn màu đỏ sậm đã bắt đầu xuất hiện trên ngón tay của nàng nàng mặc dù tin tưởng vào ma pháp của mình nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường sơ xuất mặc dù nàng không muốn làm cho nam vu này thoái hóa tuy nhiên còn phải thi triển thêm một ít ma pháp suy yếu mới có thể hoàn toàn nắm chắc không phải sao ngay khi lục yêu vương cho rằng mình đã đạt được thắng lợi hoàn toàn thì đột nhiên cao tứ ba như rơi vào ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt trở nên lạnh lùng không hề có chút gì đã trúng ma pháp trầm thụy lục yêu vương chấn động nhưng tay nàng không hề ngừng lại trên ngón tay đặt trên ngực cao tứ ba đã ngưng tụ ma pháp suy yếu trực tiếp thả ra đồng thời thân thể lui về sau thật nhanh muốn lấy lại khoảng cách ma pháp trầm thụy rất cường đại nhưng từ năng tiêu hao không ít thậm chí còn vượt qua thái âm băng hoàn nhưng thực lực của lục yêu vương quả thật không phải là cửu yêu vương có thể so sánh được chỉ cần để nàng tìm được khoảng cách đảm bảo an toàn thì tiếp theo chính là lúc nàng thi triển vô số ma pháp đáng tiếc chính là sai lầm lớn nhất của nàng là đánh giá quá thấp đối thủ của mình và vô cùng tin tưởng vào ma pháp trầm thụy mặc dù nàng đã làm mọi việc rất cẩn thận Nhưng Diệp Âm Trúc đã khống chế Cao Tư Ba đóng kịch quá hoàn hảo. Không sai, ma pháp suy yếu của lục yêu vương đã được phát ra, nhưng lại đồng thời xảy ra một điều khiến nàng kinh hãi. Cao Tư Ba ôm lấy thân thể của nàng, phản ma thuẫn màu phỉ thúy trên người nàng cũng đồng thời tiếp xúc với Cao Tư Ba. Phản ma thuẫn không có tác dụng công kích, chỉ là miễn dịch các loại ma pháp công kích mà thôi. Cho nên nó sẽ không khiến cho thân thể của Cao Tư Ba gặp thương tổ gì. Mà khi phản ma thuẫn dán lên trên thân thể Cao Tư Ba, cũng là lúc mà ma pháp suy yếu của lục yêu Vương phát uy quang mang màu phỉ thúy dễ dàng hóa giải ma pháp suy yếu do chính lục yêu vương phát ra căn bản không làm cho cao tứ ba bị chút thương tổ gì mà thân thể nàng đã bị cao tứ ba ôm chặt trong lòng ngực mặc dù lục yêu vương phản ứng rất nhanh triệu tiêu phản ma thuẫn của mình nhưng cao tứ ba sẽ không cho nàng cơ hội thi triển ma pháp khí tức lạnh như băng từ sau lưng vang lên hai đạo quang mang màu vàng nhẹ nhàng hiện lên kết cục của lục yêu vương thậm chí còn nhanh hơn cửu yêu vương một chút cửu yêu vương hai lần mới mất đi tay chân mà nàng chỉ có một lần đã mất hết tiên huyết đặc thù của mẫu yêu phun mạnh ra Mặc dù thực lực của Lục Yêu Vương mạnh hơn so với Cửu Yêu Vương rất nhiều, bảo trì thân thể của mình không thoái hóa thoát khỏi hình người, nhưng bị thương nặng khiến cho tử năng của nàng đang lưu thất rất nhanh. Song đầu tăng ác được triệu hồi không hề khách khí bắt đầu nhai nuốt tay chân của nàng. Đối với Thâm Uyên Sinh Vật, mặc dù địch ý của đối phương không mạnh, nhưng Diệp Âm Trúc cũng tuyệt đối không nương tay. Có lẽ, nhìn từ góc độ của Thâm Uyên Sinh Vật, chúng nó cũng là vì sinh tồn mới đi hủy diệt thôn phệ, nhưng Diệp Âm Trúc không phải Thâm Uyên Sinh Vật. Khi tín niệm của hai chủng tộc xảy ra xung đột thì chỉ có một bên bị diệt vong mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Diệp Âm Trúc là con người, nhưng lại là hậu duệ thần long, càng tiếp xúc với vị diện này, hắn càng thêm kiên định và quyết tâm phải hoàn toàn hủy diệt vị diện này. Vẫn không giết chết đối thủ, nhưng thực lực của Lục Yêu Vương không thể nghi ngờ vì mất đi tay chân mà giảm mạnh, có thể giữ được vị trí yêu Vương hay không cũng không rõ. Ngươi điên sao? giọng nói của Vi Nha vang lên trong đầu Cao Tư Ba. giọng nói mặc dù vẫn ôn nhu như trước, nhưng có đôi chút tức giận. Hiển nhiên Lục yêu Vương hẳn là người của nàng diệp âm trúc tự nhiên không thể trao đổi với vi nha chỉ để cao tứ ba dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía vi nha trong mắt hiện lên vẻ vô tội vi nha lúc trước chưa nói hắn phải nương tay không phải bởi vì nàng không lo lắng cho lục yêu vương mà bởi vì nàng không nghĩ được rằng cao tứ ba có thể chiến thắng lục yêu vương đợi đến khi nàng phản ứng thì tất cả đã chậm diệp âm trúc khống chế xong đầu tăng ác căn bản không cho nàng thời gian phản ứng lục yêu vương đã bị xong đầu tăng ác phế đi làn da màu lam rốt cuộc đã bao trùm cả người xong đầu tăng ác nó rốt cuộc tiến hóa đến cấp bậc xong đầu tăng ác màu lam cũng chính là tăng ác cấp bậc lĩnh chủ nhìn qua thì ngoại hình không có biến hóa quá lớn nhưng cả thân thể trở nên kết thật hơn nhiều thể tích không hề thay đổi trọng lượng tăng lên nhưng tốc độ lại không giảm mà còn tăng bốn con mắt ở hai đầu lóe lên đứng bên cạnh cao tứ ba nhẹ nhàng huy động hai thanh liêm đao trong tay nếu nói sáu yêu vương phía trước có kẻ chết có kẻ bị thương có kẻ khiếp sợ mà không dám chiến còn không đả kích quá lớn đối với mấy yêu vương cao cấp này nhưng lục yêu vương bị phế lại khiến cho các nàng đồng thời cảnh giác ánh mắt nhìn diệp âm trúc rõ ràng khác lúc trước nhiều có thể đánh bại nữ vu cấp bậc như lục yêu vương thực lực của cao tư ba rõ ràng không đơn giản là vu chủ như các nàng thấy hơn nữa các nàng còn không rõ ràng là cao tư ba rốt cuộc làm thế nào lại thoát được từ trong ma pháp trầm thụy ra phải biết rằng ma pháp trầm thụy thậm chí ngay cả phản ma thuận của nữ vu cũng không thể ngăn cản chính là một trong những kỹ năng làm suy yếu cường đại nhất đương nhiên các nàng không thể nào có được câu trả lời ít nhất không thể nào có được câu trả lời từ diệp âm trúc lúc này cao tư ba không hề có ý dừng việc khiên chiến lại ánh mắt của hắn đã hạ xuống người ngũ yêu vương. Ngũ yêu vương nhìn qua thì hơi giống lục yêu vương, chỉ là mặt nàng lạnh lùng hơn rất nhiều. Trường bào vô chủ trên người do tử năng tác động mà nhẹ nhàng phất phơ, không hề lên tiếng, mà trực tiếp từ trên đài bay xuống. Sau yêu vương trên cùng không thể dễ dàng khiêu chiến, nếu không các nàng sao có thể ngồi trên vị trí nữa chứ. Càng hướng chi, có thể đạt đến yêu vương từ thứ sáu trở nên, không một ai không là cường giả trong thâm uyên vị diện. Theo ngũ yêu vương thấy, lục yêu vương sở dĩ bị thương nặng bởi cao tư ba, hầu hết là do nàng khinh thường. Mà có kinh nghiệm của lục yêu vương, ngũ yêu vương tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm phải khiến cho tên cao tư ba này bị thương nặng vì đã khiến hai yêu vương bị thương nặng và hủy diệt một yêu vương. Nam vu như vậy có uy hiếp quá lớn đối với nữ vu tộc. Ngũ yêu vương không thuộc về bên nào hết, chỉ dựa vào thực lực của mình mà đạt đến vị trí bây giờ. Nhưng bởi vì nàng tuyệt đối trung thành với thâm uyên ma vương nên các yêu vương khác không dám làm gì đối với nàng. Nếu muốn khiên chiến, vậy ra tay đi.